Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 39 trông khá mùi hôi. Nghe nói tiếu lạc lời ấy, sở nguyệt ngây dại. Nguyên lai người này đã sớm biết tất cả những thứ này đều là nàng ở sau lưng chỉ điểm. Nhìn tiếu lạc này ánh mắt lạnh như băng, này lạnh lùng bàng. Nàng đột nhiên có loại thật sâu tội ác cảm giác, thật giống như làm một cách không cách nào bị được tha thứ chuyện sai lầm. Ở đây những người khác lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách phú gia vĩ, mới thuộc lan cùng Diệp Oanh Oanh sẽ nhằm vào một gia đình bình thường sinh ra gia họ, họa, hóa ra đều cũng có sở nguyệt gợi ý. Đương nhiên, bọn họ coi như biết được tất cả những thứ này cũng là không dám đối với sở nguyệt vọng thêm nghị luận. Dù sao nhân gia phụ thân của nhưng là Giang Thành cá xấu lớn một trong sở vân hùng, gia tộc của bọn họ tuy rằng cũng rất giàu có, nhưng là cùng sở vân hùng so sánh, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý, họ là từ miệng mà ra bọn họ nên cũng biết. Tiếu lạc, ngươi đừng tức giận, sở tiểu chủ kỳ thực cũng không xấu, nàng chỉ là... Nếu như đây không tính là xấu... Vậy rốt cuộc làm sao mới coi như, chỉ có giết người phóng hỏa mới coi như. Tiếu lạc phất tay, lạnh lùng đánh gãy bạch lăng lời giải thích, sau đó trùng sở nguyệt nói rằng, để ta nghĩ muốn vì cái gì ngươi sẽ như vậy đối với ta, nha, ta nghĩ tới rồi, số một, ngày hôm qua chơi game ta đoạt của danh tiếng đúng không? Thứ hai, không có sống người khác như thế Nói chuyện với ngươi thời điểm khống núm giả bộ cùng cái tôn tử tựa như cái này cũng là chứ. Ta. Sở Nguyệt không biết trả lời như thế nào, bởi vì Tiếu Lạc nói rất đúng, nàng đúng là bởi vì. Này hai điểm, mới muốn cho Tiếu Lạc xấu mặt. Sở Tiểu Thư, sở Đại Tiểu Thư, ngươi không cảm thấy chính mình rất ngây thơ sao. Lẽ nào cũng bởi vì nhà ngươi rất có tiền, cũng bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ, tất cả mọi người nên lấy ngươi làm trung tâm quán ngươi, che chở ngươi, mọi chuyện theo ngươi. Tiếu lạc trên mặt lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, ngươi coi chính mình là cái gì, người người đều thích nhân dân tệ. Vẫn là nói ít đi ngươi, địa cầu phải dừng xoay chuyển, này thật không tiện, ta phải nói cho ngươi biết của tự mình cảm giác quá hài lòng, chí ít ta cũng rất không thích ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt ngươi khúm núm, ở trong mắt ta, ngươi chính là một đóa tê giác hoa, xem ra đẹp đẽ, ngửi lên nhưng hôi thối cực kỳ. Ngươi! Sở Nguyệt không cảm thấy chảy ra nước mắt, Tiếu Lạc thật sự là ác độc, không có nửa câu chửi bậy, nhưng mỗi một câu mỗi một chữ cũng giống như là một cây độc châm, hung hăng đâm vào trên người nàng, chưa từng có người nào đã nói như vậy nàng. Những người khác đều ngây ngẩn cả người. Lại đem hoa giã hoa khôi của trường nữ thần Sở Nguyệt so sánh tê giác hoa, xem ra đẹp đẽ, người lên hôi thối cực kỳ, miệng của người này cũng quá tàn nhẫn, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh sao? Sở Nguyệt đang suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ ra phản bác ngữ. Ngươi có còn muốn hay không gia nhập ta chiến đội rồi hả? Vậy mà tiếu lạc nhưng là xem thường nở nụ cười. Trước nghĩ, hiện tại một chút cũng không muốn. Mặc dù có cơ hội thu được một bút phong phú tiền thưởng, nhưng ta người này cái gì đều thiếu, vừa vặn sẽ không thiếu cốt khí, vì một bút phong phú tiền thưởng liền nhân những ngươi thật không tiện, ta không làm nổi. Hoàn toàn là một bộ thái độ thở ơ. Nói xong chạm đích rời đi. Tiếu lạc, ngươi đi làm gì? Bạch Lăng vội hỏi. Về trường học, vùng này không có taxi, vẫn là chờ chúng ta cùng đi đi bạc lăng hô tiếu lạc chỉ là phất phất tay cũng không quay đầu lại một hồi không nói ra được hào hiệp lãnh khúc toàn bộ vũ hội hiện trường đều là một mảnh ngạc nhiên cái kia chết tiệt tinh tướng phạm hắn dĩ nhiên đem ta so sánh là xem ra đẹp đẽ người lên thúi tê giác hoa ta ta Sở Nguyệt lau nước mắt cảm thấy hết sức oan ức, cái này tiếu lạc thật sự quá không đem nàng coi là chuyện đáng kể, hung hăng đà kích tự ái của nàng tâm. Bạch Lăng than nhẹ một tiếng, không biết phải an ủi như thế nào, cũng không thể nói tiếu lạc là khắc tinh của ngươi, ngươi liền nhận mệnh đi. Này Phú Gia Vĩ thấy thế, cảm thấy lấy lòng cơ hội tới, nhẫn nhịn ngực hơi đau, hùng hục tiêu sái đến sở Nguyệt trước mặt. Nguyệt công chúa không muốn cùng loại người như vậy chấp nhặt, Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm người hung hăng sửa chữa hắn Để hắn quỳ gối Nguyệt công chúa trước mặt xin lỗi Hắn dám đánh ta, ta cũng sẽ không buông tha hắn Diệp oanh oanh hung tợn nói Mới thuộc lan đồng dạng giận không nhìn nổi, nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm muộn muốn tên khốn kiếp kia mấy lần trả về đến chuyện ngày hôm nay liền đến đây là dừng các ngươi ai cũng không muốn tìm hắn để gây sự bằng không ta và các ngươi tuyệt giao sở nguyệt tung tung mũi ngữ khí kiên quyết nói các ngươi thua tiền ta cũng sẽ thường cho ngươi chúng dù sao các ngươi cũng là vì ta mới đi làm khó dễ hắn chỉ là không làm khó dễ thành thôi lời này đem phú ra vĩ ba người nói hết sức khó xử một đứng đầu hiên Hoi tay già đời, một cực lớn sư bi đa lỗ cao thủ, không để tiếu lạc xấu mặt không nói, còn bị tiếu lạc hung hăng phản làm mất mặt kiếm đủ nhãn cầu quả thực là bộ mặt mất hết, sợ là nói ra đều sẽ bị người cười đến dùng răng. Tên khốn kiếp kia rất sẽ giả heo ăn hổ, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không cho tới thua thảm như vậy. Mới thuộc lan đối với tiếu lạc là thật khí. Bạch lăng không nhịn được nói chuyện. Thôi đi, các ngươi lẽ nào sẽ không phát hiện tiếu lạc bị chúng ta bất cứ người nào cũng cao hơn sâu khó lường sao? Lôn thao tác là mạnh nhất vương giả trình độ, hi hoa nhảy đến so với Thục Lan còn muốn tinh thông ở Bi Đa Lỗ Phương Diện, lại là liền oanh oanh đều không thắng được đối thủ tiếu lạc quả thực chính là khắp mọi mặt năng lực đều kinh khủng thiên tài. Hí! Lời vừa nói ra, sở nguyệt, phú gia vĩ... Mấy Thục Lan cùng Diệp Oanh oanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Bạch Lăng để cho bọn họ thật sâu ý thức được một sự thật, đó chính là Tiếu Lạc là Ga Me, khi hoi bi da lỗ cùng với tự do vật lộn thiên tài. Phải biết Mỗi người thời gian cùng tinh lực đều cũng có hạn, thiên phú cũng là mỗi người có không giống, có thể tại một lĩnh vực hoặc là hai cái lĩnh vực có thành tựu đã là đáng quý, có thể tiếu lạc đây, chí ít ở bốn cái lĩnh vực là nhân vật nhịp thiên, sao có thể có chuyện đó? Cái tên này đầu ấp cùng thân thể rốt cuộc là từ cái gì tạo thành? Chẳng lẽ nói tiếu lạc là trong tivi phim ảnh thường nói loại kia trăm năm khó gặp thiên tài? Trong lúc nhất thời, mấy người đều tạm thời quên mất phấn nộ, sâu sắc chìm đắm ở đối với tiếu lạc trong rung động. Một hồi vũ hội trải qua tiếu lạc như vậy nháo trò đằng sau khi cũng không lâu lắm liền tản đi. Mấy Thục Lan cùng Diệp Oanh Oanh đương nhiên sẽ không buông tha cùng Phú Gia Vĩ cùng đêm xuân cơ hội, ngay ở bên trong biệt thự qua đêm rồi. Cái khách khách mời dồn dập tản đi, sở nguyệt cùng Bạch Lăng cũng chuẩn bị trở về trường học. Lúc này đã là đêm khui 11 giờ, mặc dù có đèn đường, nhưng cũng khó có thể trục xuất đi tất cả hắc ám. Bóng đêm như mực, mỗi một ly đèn đường cũng giống như là buồn ngủ người mắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại. Trường nhai không đắng, gió thổi lạc diệt. Bạch Lăng nói với ta lời nói thật, ta là không phải thật giống tinh tướng, Phạm nói như vậy không thể tả. Sở Nguyệt hiện tại cũng không khỏi đối với mình sản sinh hoài nghi Bạch Lăng nói Ta nói sở tiểu chủ một mình ngươi tháng dựa vào gọi thằng trực tiếp chơi game Thì có hết mấy vạn thu nhập, ăn uống, xuyên, dùng là đều là hoa chính ngươi tiền kiếm được Nếu như như ngươi vậy đều toán không thể tả Vậy ta như vậy chẳng phải là muốn xấu hổ chết Ta cảm thấy cũng là tinh tướng, phạm đem ta nói không còn gì khác ta lúc đó làm sao sẽ không nghĩ đến dùng ta một tháng tiền kiếm được tới tập trung để hắn tâm miệng đây. Sở Nguyệt Căm giận nhiên nói. Cũng gọi ngươi đừng khiến cho quá mức tiếu là cùng nam sinh khác không giống nhau. Nơi nào không giống với lúc trước, không đều là hai con mắt, hai con lỗ tai, một cái lỗ mũi cùng một cái miệng ba. Lẽ nào hắn còn dài hơn ba đầu sáu tay phải không? Ôi, nói cho ngươi không rõ ràng, nói chung, ta cảm thấy hắn chính là rất không như thế, sau đó ngươi vẫn là thiếu đùa cợt hắn đi. Bạch Lăng khuyên nhủ. Hắn như vậy vô vị, bản tiểu thư mới không muốn lại với hắn chơi đùa đây. Sở Nguyệt vung vung tay xem thường nói, đang giảng câu nói này thời điểm trong đầu nhưng là hiện lên tiếu lạc nhảy phi cơ giới vũ cùng đánh bi đa lỗ hình ảnh, này phiêu giật bước nhảy. Này chăm chú ánh mắt, này tà mị cười khẽ, hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong Cuồng. thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 40, liệt thủ xuất động, ngay ở sở Nguyệt cùng Bạch Lăng chuẩn bị mở cửa xe lên xe lúc. Một hơi khô ác như là bị người bóp lấy cái cổ tiếng nói đột nhiên ở sau lưng vang lên. Hai vị tiểu thư xin dừng bước. Không có dấu hiệu nào, tại đây không đáng trên đường phố có vẻ cực kỳ chói tai. Sở Nguyệt cùng bạch lăng quay đầu nhìn lại đều là không tự chủ được dùng mình một cái bởi vì giờ khắc này ở các nàng phía sau. Không biết lúc nào càng là nhiều hơn một người, người kia mặc một bộ rộng lớn áo che gió màu đen, mang màu đen mũ từ đầu đến chân đều là đen, hơn nữa đèn đường tia sáng vừa vặn từ hắn đỉnh đầu phía trên Trinh chích chiếu xuống đến, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt hắn cả khuôn mặt bộ chính là đen kịt một màu. Vừa cắt nàng nhưng khi nhìn một lần phố lớn phía trước cùng phía sau, căn bản cũng không có một bóng người. Mà cái này người kỳ quái đi tới các nàng phía sau, các nàng đều đang không nghe thấy chút nào tiếng bước chân, vậy thì không khỏi khiến người ta cảm thấy âm trầm, sờn cả tóc gáy. Ngươi là ai? Có chuyện gì không? Sở nguyệt cảnh giác nhìn người này, tay nhanh nhẹn bỏ vào bao bao, nắm chặt rồi bên trong phòng lang thuốc phun xương, nếu như trước mắt người này dám mưu đồ gây rối, nàng sẽ không chút do dự quay về hai mắt bình xịt. Ngươi là sở nguyệt tiểu thư sao? Nam tử mặc áo đen mở miệng hỏi dò. Sở nguyệt theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu trong lòng nàng kỳ thực rất rõ ràng, nàng khoảng thời gian này sẽ khá không an toàn. Kha kha, Xem ra không có tính sai. Một tiếng đắc ý, như là ma dùng hê hê cười gần thanh âm của tử nam tử mặc áo đen đen kịp một mảnh bộ mặt truyền ra mắt thấy tình huống không ổn sở nguyệt quyết định thật nhanh quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế nhưng ngay khi nàng vừa mới chuẩn bị lấy ra phòng lang thuốc phun xương thời điểm nam tử mặc áo đen vung tay lên nàng cùng bạch lăng hai người chỉ cảm thấy một luồng vô sắc vô vị bột phấn nương theo lấy một cơn gió bay vào trong lỗ mũi ngay sau đó mãnh liệt mệt mỏi cảm giác lập tức du khắp cả toàn thân Các nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Hai người lảo đảo một cái, như là hai than mềm bùn tựa như ngã xuống. Ngươi! Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Bạch lăng vệ quải kêu lên. Yên tâm, không phải độc dược, chỉ là một loại để cho các ngươi rất nhanh ngủ mê thuốc mà thôi. Nam tử mặc áo đen đi lên trước, như là thưởng thức hai cái tác phẩm nghệ thuật tựa như cười hắc hắc nói. Sở Nguyệt cánh tay gian nan chống đỡ lấy mặt đất. Ngươi đến cùng. Rốt cuộc là ai? Ta là ai đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi là sở vân hùng con gái. Thu người tiền tài cùng người tiêu tay. Ngươi liền tự nhận xui xẻo. Nam tử mặc áo đen nói. Thả. Thả bằng hữu ta. Này cùng nàng không? Không có quan hệ. Thân là sở vân hùng con gái. Sở Nguyệt mặc dù có đại tiểu thư tính khí nhưng cũng di truyền sở vân hùng một ít tính chất đặc biệt gặp phải chuyện như vậy cũng không có như những khác nữ sinh như thế thất kinh mà là tương đối chấn đỉnh nàng không thể liên lụy chính mình thật là tốt khoe mật thật không tiện ta người này ngoại trừ yêu thích tiền bên ngoài còn yêu thích nữ nhân sinh đẹp đặc biệt là như các ngươi loại này còn không có bị được làm sao khai thác nữ học sinh nam tử mặc áo đen đột nhiên hút một hơi không khí Rất là say xưa nói trên người tản ra một luồng sử nữ mùi thơm cơ thể đúng là quá tuyệt vời. Sở Nguyệt sắc mặt bá, lần bạch bạch lăng đồng dạng cực kỳ tuyệt vọng đối với nữ sinh mà nói thân thể không thể nghi ngờ là quý báo. Nếu như bị người này không giống người dù không giống dù ra hỏa lăng, nhục các nàng còn không bằng đi chết. Không muốn phản kháng bé ngoan đi theo ta đi, khà khà. Nam tử mặc áo đen cười gần. Hai con giống dù móng tựa như bàn tay lớn hướng trên đất sở nguyệt cùng bạch lang trột tới. Cũng đang lúc này, hắn dư quang phát hiện bên phải cách đó không xa đang đứng một bóng người, làm chuyên môn vì là cố chủ bắt lấy con mồi tay thợ săn đáng kể sinh từ thử thách để hắn luyện thành một phần nhạy cảm thú sát. Uy hiếp, một luồng tử tâm mà sinh uy hiếp. Nhưng mà, giữa lúc hắn quay đầu muốn quan sát rõ ràng đạo nhân ảnh kia lúc trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Người đâu? Vừa rõ ràng ở đây. Này nhớ nhung mới từ trong đầu né qua, một đạo gào thép kinh khí bỗng nhiên từ sau mới kéo tới. Đồng tử, con ngươi co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đạp đồng bước chân đột nhiên đề khí, nỗ lực né tránh quá khứ. Thế nhưng đã muộn cương mánh một trưởng mạnh mẽ oanh gích khi hắn phía sau lưng, nam tử mặc áo đen thân thể cử chiến, một ngụm máu tươi nhịp miệng phun ra, hắn giống như là bị. Được một chiếc chạy nhanh đến ô tô va và vào một phát phía sau lưng không bị khống chế bay ra, quăng ngã một cầu ăn cứt tư thế. Sở nguyệt cùng bạch lăng kinh ngạc cực kỳ, các nàng không biết là ai đánh bay nam tử mặc áo đen, mơ hồ trong tầm mắt chỉ có một thon dài bóng người. Mà xuống một giây các nàng trong đầu liền cùng nhau hiện ra một cái tên Tiếu lạc bất kể là chiều cao vẫn là hình thể đều quá sống Nhưng ở mê thuốc ảnh hưởng các nàng một câu nói đều nói không ra Con mắt cuối cùng nhắm lại hôn mê đi nam tử mặc áo đen khó nén vẻ hoảng sợ từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, một trận lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt cái này mặc một bộ màu trắng tê sơ mi thanh niên. Người này sức mạnh thật là khủng bố, nếu không vừa nãy chính mình phản ứng nhanh lên một chút, một trưởng kia không phải đem mình phía sau lưng bắn cho nát không thể. Người này đến tột cùng là ai? Cố chủ đích tình báo bên trong cũng không biểu hiện có nhân vật số một như vậy. Vẫn thiếp thân bảo vệ sở nguyệt hai cách bảo tiêu đã bị. Được hắn dùng kế điệu hổ ly sơn mở ra. Đây cũng là từ nơi nào nhô ra. Cũng là bảo vệ sở nguyệt. Ngươi là người nào? Nam tử mặc áo đen lớn tiếng hỏi. Giống như ngươi thu rồi tiền bang cố chủ làm việc. Chỉ có điều nhiệm vụ của ngươi là bắt đi sở nguyệt. Mà nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng không bị thương tổn. Tiếu lạc hừ lạnh. Chuyện đêm nay để hắn đối với sở nguyệt không nói ra được chán phép, có thể nếu đã đáp ứng rồi sở vân hùng, vậy hắn thì sẽ không nuốt lời, đây là hắn nguyên tắc làm người, chớ nói chi là còn tiếp nhận rồi hai triệu tiền thù lao. Nhiều lời vô ích, đến đây đi. Vừa dứt lời, tiếu lạc hai mắt ngậm sát, bước chân vùng vẫy. Liệt báo giống như hướng nam tử mặc áo đen tàn nhẫn nhào tới, bàn tay phải hóa móng kình phong hí tiếu, mang theo rắn trườn giống như xảo quyệt tàn nhẫn quý tích đến thẳng nam tử mặc áo đen hầu bộ. Hắn đây mẹ là cái gì tốc độ? Nam tử mặc áo đen sắc mặt trắng bịch. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chạm đích liền trốn, hắn rất xác định đây là một hắn căn bản không trêu chọc nổi nhân vật. Muốn chạy trốn... Tiếu lạc hai mắt híp lại, đuổi mà lên, nếu nguy hại sở nguyệt người đã xuất hiện, hắn cũng không muốn buông tha tốt như vậy đà kích cơ hội, chỉ cần nắm lấy, nhất lao vĩnh giật, đỡ phải ngày sau nhắc lại tâm điếu đảm thời khắc phải chú ý sở nguyệt. Nhưng ngay khi hắn đuổi theo nam tử mặc áo đen trong nháy mắt, nam tử mặc áo đen chạm đích, bàn tay lớn dùng sức vung lên, phấn vụ chẳng mê dược như là một luồng cho bụi. Hướng tiếu lạc bộ mặt bao phủ tới, tiếu lạc bản năng tránh né, làm thân hình đỉnh ra, nam tử mặc áo đen kia đắt là trốn ra 20 mét có hơn, động tác nhanh nhẹn, nhảy lên một cây đại thụ, lộn vòng vào một khu nhà khu dân cư tường vây biến mất không thấy. chúc thỏ, chạy nhanh như vậy, tiếu lạc không có tiếp tục đuổi tiếp. Trời mới biết có còn hay không cái khác tay thở săn, nếu như hắn chân trước mới vừa đi chân sau đã có người chạy đến đem đát hôn mê sở nguyệt cùng bạch lăng mang đi chuyện đó có thể to lắm phát ra. Chạm đích đi trở về đến sở nguyệt cùng bạch lăng phổ cận, nhìn trên đất hai cái ngất nữ sinh, không khỏi nhíu mày. Lúc này, hai trận cấp thiết tiếng bước chân truyền đến. Tiếu lạc ánh mắt ngưng lại thầm nghĩ. Quả nhiên còn có những người khác. Nghe âm biện người, làm nhận biết được đối phương đi tới phía sau lúc tiếu lạc không chút nghĩ ngợi trở tay chính là ác liệt một móng, năm ngón tay như đao, vung vẩy ra mang ra xé sách không gian tiếng zip Tiếu tiên sinh, chúng ta là sở tiên sinh an bài ở tiểu thư bên cạnh bảo tiêu. Một nam tính thanh âm của vang lên. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. chương 41. Ta nuôi ngươi. Lầm. Tiếu lạc lập tức thu tay lại. Ung trào giống như tay nhất thời rừng ở này người nói chuyện bộ mặt bên cạnh cử ly không vượt qua ngũ cm. Người tới là hai cái tuổi tác ước chừng 30 tuổi nam tử đều giữ lại tóc hối cua trên người mang theo cố già dặn mạnh mẽ cách đầu tuy rằng không cao. Nhưng cơ bắp cũng rất có vẻ đẹp. Hai người giờ khắc này không dám làm một cử động nhỏ nào, ngơ ngác nhìn phủ cận móng vuốt. Ngay ở vừa, bọn họ cảm giác mình từ vượt môn quan đi một lượt, bọn họ phi thường vui mừng rất sớm báo cáo thân phận, nếu như trễ nửa điểm, sợ là. Muốn đến đây, hai người không tự chủ được dùng mình một cái, thầm nghĩ. Ông chủ đây là từ nơi nào mời tới một con như vậy thú hoang. Đúng, chính là Thú Hoang. Đây chính là bọn họ đối với Tiếu Lạc ấm tượng, tuy rằng tên trước mắt này nhìn một chút cũng không khỏe mạnh, hơn nữa màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, như cái tay sức trói gà không chặt người đọc sách, nhưng trên người sát khí, nhưng là nồng nặc đến kỳ cục. Hướng về cao dương. Hướng về cao kiếm. Tiếu Lạc lấy tay thu hồi cẩn thận thầm thì hai người trước mắt. Ở đến hoa giã trước, Sở Vân Hùng giới thiệu với hắn quá, cũng xem qua hai người bức ảnh, vì là chính là phòng ngừa hồng thủy sông tới Long Vương Miếu, người một nhà không nhìn được người một nhà. Này hơi già dặn nam tử vội vàng hành lễ cung kính đáp. Là chúng ta. Tên còn lại cũng ôm quyền hành lễ. Tiếu tiên sinh, lần này ít nhiều ngươi tiểu thư mới. Không cần theo ta quá khách qua đường khí. Ta và các ngươi như thế đều là đến bảo vệ sở tiểu thư. Tiếu lạc không quá quen thuộc số tuổi lớn hơn mình người hướng chính mình hành lễ. Các ngươi đã đến rồi, này sở tiểu thư cùng nàng vị bằng hữu kia liền giao cho các ngươi. Ừ, tốt đẹp. Đúng rồi, liền nói là các ngươi cứu các nàng, không muốn bại lộ ta. Tiếu lạc sẵn dò. Yên tâm đi tiếu tiên sinh, chúng ta biết nên nói như thế nào. Hướng về cao dương gật gù Làm phiền rồi. Tiếu lạc chạm đích rời đi trong túi ba tấm ca ly 15 vạn vẫn chờ hắn chuyển tới trong chương mục của chính mình đây. Dựng thẳng ngày, sùng thiện các tổng bộ cao ốt bên trong. Sở vân hùng một thân quần áo thể dục, mang một mũ lưới trai ở mô phòng cao nhĩ phu to lớn ngân bình trước đánh bạch cầu. Mỗi một lần vung cái đều có thể nhìn thấy bạch cầu bay ra ngoài đường cong. Giống như là ở thật sự sân gôn như thế đặc biệt chân thực Lạnh Hữu mặt tây trang màu đen cung kính đứng ở một bên Lạnh tá đang có thanh có màu hồi báo Đêm qua tập kích tiểu thư là chúng ta hoa quốc có chút xanh tiếng tay thở săn Ác dược tên thật không biết Bởi vì hắn mỗi một quãng thời gian sẽ vì chính mình thiết trí cái mới một cái thân phận mới Hắn gần nhất sử dụng một cái tên gọi mã chính phong Lại mời nhân vật như vậy tới đối phó ta, xem ra khương lão dù là bị ta ếp. Sở vân hùng dùng sức đánh một cây cầu cao tốc bay ra, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng sau, cuối cùng rơi vào rời đồng không tới xa 3 mét trên cỏ. Lạnh tá gật gù. Lần này may mà có cái kia tiếu lạc bằng không tiểu thư đã bị. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng ý tứ nhưng là hết sức rõ ràng rồi. Này 2 triệu hoa giá trị đi. Sở Vân Hùng khẽ mỉm cười. Lạnh tá hơi có chút lúc túng bởi vì hắn trước liền hoài nghi tiếu lạc năng lực. Thậm chí ngay ở trước mặt Sở Vân Hùng nói tiếu lạc chỉ là thân thủ lợi hại một điểm. Người dám hộ năng lực nhưng không thấy đến mạnh bao nhiêu. Cao Dương cùng Cao Kiếm lần này phi thường thất trách kẻ địch mấy cái nho nhỏ thủ đoạn liền đem bọn họ lừa gạt cách tiểu nguyệt bên người, nói cho bọn họ biết ta không hy vọng nhìn thấy còn có lần sau. Sở Vân Hùng lão mắt lóe lên một cái rồi biến mất hai bôi hàn quang. Lạnh tá cùng lạnh hữu dùng mình một cái, vội vàng gật đầu đáp, là. Lúc này Đại môn bị đẩy ra, áo trắng như tuyết Sở Nguyệt chạy vào. Đêm qua kinh nghiệm đối với nàng mà nói giống như là một hồi ác mộng, làm cho nàng nhớ lại liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cha. Nàng liều lính quăng vào sở vân hùng ôm ập, chỉ có ở cha mình trong lồng ngực, nàng viên này chắc chắc bất an tâm mới có thể bình tĩnh lại. Không sao rồi, sự tình đều qua, đều qua rồi. Sở vân hùng bỏ lại gậy gôn, vỗ nhẹ nhẹ sở nguyệt phía sau lưng, gương mặt tự ái. Sở nguyệt ở thoáng bình tĩnh chút sau, liền buông lòng ra sở vân hùng đỏ cả đôi mắt lên, lớn tiếng chất vấn. Ta nói ngươi lão hồ đồ. Làm sao trêu chọc nhiều người như vậy à, làm con gái của ngươi, mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng sinh sống, vì ta, ngươi thì không thể yên tĩnh điểm sao. Lạnh tá cùng lạnh hữu dở khóc sở cười, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa từng thấy có con gái quan tâm chính mình phụ thân gọi lão hồ đồ. Thương trường như chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống tiểu nguyệt à. Ngươi cũng không thể gọi ta đem sùng thiện cắt mất rồi, mỗi ngày ở nhà không hề làm gì đi. Sở Vân Hùng thán thanh đạo. Làm mất đi liền mất rồi, đỡ phải ngươi mỗi ngày vì nó mất ngủ, ngươi xem ngươi đều có vành mắt đen rồi. Sở Nguyệt vứt cái miệng nhỏ nhắn nói. Sở Vân Hùng thấy buồn cười. Đem sùng thiện cắt mất rồi, vậy ngươi cha ta ăn cái gì, lại mặc cái gì? Ta nuôi ngươi. Sở Nguyệt miệng nhỏ biếu một cái, gò má một trống, sức lực rất đủ nói, ta mỗi ngày gọi thẳng trực tiếp chơi game một tháng cũng có thể giấy hai, ba vạn, ngoại trừ của chính ta tiêu dùng, nuôi ngươi thừa sức, lại nói, ngươi lão già nát rượu lại không cần hoa rất nhiều tiền, ngươi liền an tâm hưởng thụ thiên luôn chi nhạc không tốt sao lúc không có chuyện gì làm cùng những lão đầu khác từ hạ hạ quân cờ hoặc là đi trên quảng trường quyến rũ mấy cái nhảy quảng trường vũ bác gái ngược lại mẹ tạ thế rất nhiều năm coi như ngươi cắm dỗ bác gái ta cũng sẽ không nói ngươi chỉ cần ngươi yêu thích cưới trở về làm bạn già đều được ta sẽ như hiếu thuận ngươi như thế hiếu thuận nàng quyến rũ bác gái Lạnh tá cùng lạnh hữu lôi đảo tiểu thư cũng thực sự là quá mạnh mẽ, nói cái gì đều nói đi ra, có thể ông chủ là người bình thường sao? Còn chơi cờ, còn quyến rũ bác gái. Ông chủ nhưng là một tay xây dựng lên một thương mại đế quốc kiêu hùng. Sở vân hùng coi như lại chấn định, giờ khắc này cũng là bị được sặc phải vo khan thấu lên. Tiểu nguyệt à, đều là ta đem ngươi cho chiều hư, ngươi là nói cái gì cũng dám nói a, cái gì quyến rũ bác gái, chỉ bằng cha ngươi mị lực, cũng là lớn mẹ chủ động tới quyến rũ ta. Thổi đi, ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi, cũng không sợ đem ra châu cho thổi chết. Sở nguyệt chu mỏ, đem đầu ngửa đến rất cao. Được rồi, ngươi nhà đầu này đem ta cho mang lệch rồi, nói chính sự. Nghe nói ngươi tối hôm qua bắt nạp chính mình cùng lớp bạn học. Sở vân hùng vội ho một tiếng, mau mau chuyển đề tài câu chuyện. Nào có cái gì bắt nạp, là hắn bắt nạp ta mới đúng, ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy ở trách ta, hại ta bộ mặt mất hết. Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu đáng ghét. Nói đến tiếu lạc, sở nguyệt liền đến khí. Chuyện đã xảy ra ta đều nghe cao dương bọn họ nói rồi. Vốn là ngươi sai rồi, nhớ ký một câu nói, nhục người người, người hằng nhục chi, sau đó tuyệt đối không nên như vậy. Được rồi, ta thật vất vả trở về một lần ngươi liền muốn nói với ta dạy, nói đến đây, ta còn muốn hỏi một chút ngươi lão hồ đồ, rõ ràng đều đáp ứng ta không ở bên cạnh ta an bài bảo tiêu, ngươi làm sao nuốt lời đây. Sở Vân Hùng cũng không nói lý một lần, bản khởi mặt nói. Ngoài hắn ra có thể theo ngươi, việc này không đến đàm luận, ngươi là ta nữ nhi bảo bối, an toàn của ngươi lớn hơn ngày. Ngươi không chỉ có là lão hồ đồ, vẫn là ra mặt dày. Sở nguyệt vì đó giận dữ. Ra mặt dày liền ra mặt dày đi. Sở vân hùng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt, đúng rồi, sau đó thiếu chơi điểm ra me. Tuy rằng có thể kiếm tiền, có thể này dù sao không phải chính kinh môn sinh có chút thời gian còn không bằng đến cha công ty quản lý, quản lý khoản chờ cha lão, này sùng thiện cắt sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi. Ta mới không cần, ngươi yêu đem công ty giao cho ai liền giao cho ai. Sở Nguyệt nghiêng đầu đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta về trường học, buổi chiều còn có hai lễ khóa muốn lên. Nói xong cũng không chờ sở Vân Hùng nói chuyện. Liền chạy ra ngoài Dừng lại nơi cửa Xoay người lại Trùng sở vân hùng căn dặn một tiếng Cho ăn Lão hồ đồ Sở vân hùng ngẩng đầu lên Làm sao vậy Ngươi phải nhiều bảo trọng thân thể tốt nhất Mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài Chạy một chút bước dèn luyện rèn luyện Đừng từ sáng đến tối Ở tại trong phòng Ta muốn ngươi như con rùa đen như thế Sống mấy ngàn năm mấy vạn năm Sở vân hùng nội tâm ấm áp, chớp mắt lão lệ tung hoành tâm tình kích động đáp một tiếng. Ai? Sau đó lại nghĩ đến, như ôi như thế sống mấy ngàn năm mấy vạn năm, đây không phải là sống vương bát sao? nha đầu này, làm sao nói chuyện? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 42 Đòi mảng an hoan hoan Đem diệt oanh oanh các nàng ca ly tiền chuyển tới chính mình tài khoản sau tiếu là quay về khối này Thủy sĩ Omega tinh hệ đồng hồ đeo tay nhưng buồn sầu Tuy nói giá chỉ có ngàn đồng tiền nhưng là có tiền cũng không thể mua được Tựa hồ đang thời đại này cũng không có Hiểu cầm đồ, vẫn đúng là không thể xuất thủ nếu như đổi không được tiền, lại đáng giá cũng là đỉnh cách phổi dùng. Hoa ơ Thủy Sĩ Omega Tinh đồng hồ đeo tay chính thức định giá 59,999, là ca, ngươi đây là từ đâu làm tới? Mắt sắc Chu Tiểu Phi lập tức liền nhận ra tiếu lạc trong tay đồng hồ đeo tay bất phàm, như cái quả cầu thịt thân thể lăn lại đây, suýt chút nữa đem tiếu lạc cho đánh ngã trên mặt đất. Hai mắt truyền hình trực tiếp quang nhìn đồng hồ đeo tay. Đây còn phải nói, nhất định là lạc ca mua a. Đinh Khải chen miệng nói. Chu Tiểu Phi lập tức nắm chặt rồi Tiếu lạc tay, khuôn mặt sùng bái. Hào, để ta ôm chặt bắp đùi của ngươi đi. Tiếu lạc không còn gì để nói. Đừng nghe kẻ ngốc nói mò, đây là ngày hôm qua đánh cược thắng, không phải mua. Đánh cược thắng. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Tiếu Lạc liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói rõ đơn giản lại, đương nhiên, hắn cũng chỉ nói rồi chơi bi đa lỗ chuyện này, hơn nữa cũng không có tỉ mỉ nói trải qua. Ta đi, Lạc ca, ngươi thực sự là thần nhân a. Liền tham gia một vũ hội đều có thể thắng một khối hơn 5 vạn đồng tiền đồng hồ đeo tay trở về Nếu để cho ngươi đi tham gia càng to lớn hơn một điểm tụ hội Chẳng phải là muốn thắng cách đại mỹ nhân trở về Chu Tiểu Phi ngạc nhiên nói Tiếu là không để ý tới hắn Ngược lại hỏi Đinh Khải Kẻ ngốc, ngươi có biết không nơi nào có thể đem chiếc đồng hồ đeo tay này bán đi Muốn bán đi rất dễ dàng Đinh Khải đem sách thả xuống, từ trên giường ngồi dậy, hiện tại Internet có rất nhiều hai tay item giao dịch nền tảng, chỉ cần đăng ký một tài khoản, phát một cái thiệp, là có thể chờ cảm thấy hứng thú người mua đã tìm tới cửa. Tiếu lạc nhấc lên lông mày, thầm nghĩ mình tại sao sẽ không nghĩ tới chứ, hiện tại Internet như vậy phát đạt, ở Internet tìm kiếm người mua không thể nghi ngờ là nhất kinh tế phương pháp hữu hiệu nhất. Lúc này mở máy vi tính ra Lựa chọn một hai tay item Giao dịch nền tảng cầm trong tay khối này Thủy sĩ omega Tinh hệ đồng hồ đeo tay thông tin Thông điệp truyền đi tới Yết giá chín vạn Lại quá 15 phút liền muốn đọc Thuộc lòng dịch là ca Chúng ta đi thôi Đinh khải liếc nhìn thời gian Vội vàng bận biểu từ trên giường hạ xuống Tiếu lạc đối với lên lớp Là thật không cảm giác Ngày hôm nay không đi Lão Chu, ngươi giúp ta điểm cách đến đi. Trước đây học đại học thời điểm, hắn sẽ không thiếu làm chuyện loại này. Mà Chu Tiểu Phi khi nghe đến câu nói này, lúc này gục hút một hơi khí lạnh, rối ra ba ngón tay đầu. Lạc ca, ta thật Lạc ca, lớp chúng ta chỉ chúng ta ba cái nam sinh, chuyện này làm sao giúp ngươi điểm đến mà, một chút nhìn sang có hay không tới tề ba cái rất rõ ràng được không? các nàng nữ sinh có thể trốn học chúng ta nam sinh căn bản là không có lựa chọn khác tiếu lạc đúng là quên vấn đề này cười cợt thích thú vỗ vỗ chu tiểu phi vai nói đùa ngươi đừng coi là thật ta làm sao có khả năng trốn học đây nội tâm nhưng là cười khổ này sở nguyệt đọc nơi gơ hơ a nơi hơ gì không được Một mực học tập cách âm thỉnh dương suy anh ngữ chuyên ngành, đây không phải buộc hắn mỗi lớp cũng phải lên trên sao. Đi tới phòng học thời điểm tiểu đội trưởng Hoàng Nhược Nhiên đã sớm ở, nàng liếc tiếu lạc ba người một chút, tiếp tục bôi buộc giảng, sau đó gần đen bản. Mặc dù lớn học lão sư lên lớp cơ hồ đều là dùng đa phương tiện có thể có thời điểm cũng sẽ dùng phấn ở một bên trên bảng đen viết viết vẽ vời để tốt hơn giảng giải tri thức điểm. Tiếu lạc vừa mới ngồi xuống tiến vào phòng học tới an hoan hoan liền lập tức chạy tới, một chút cũng không kiêng kỳ khi hắn chỗ bên cạnh ngồi xuống. Lạc thần, ta có thể ngồi ở đây không? An hoan hoan cong lên đỏ bừng xinh đẹp môi, một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra một luồng đáng yêu kiều mị khí tức. Ta cảm thấy ngươi có thể hơi hơi ngồi xa một chút cho lẫn nhau một càng bao la không gian. Tiếu lạc mỉm cười nói. Lạc thần, ngươi không nên như vậy mà, ta là thật sự yêu thích ngươi loại này loại hình nam sinh, không phải vui đùa một chút An hoan hoan dựa vào đến càng gần còn lớn hơn đảm cho tiếu lạc ném cá tính cảm giác mị nhãn, nước long lanh có thể đem người hồn nhi câu đi Tuy rằng cùng triệu mộng kỳ nói chuyện 4 năm, có thể trong bốn năm tiếu lạc đô tuân thủ ước định không có chạm nàng Vì lẽ đó hắn đến bây giờ còn là một hoa quốc đại khuya nam, chính là tục xưng sử nam, giờ khắc này mũi nghe an hoan hoan trên người mùi thơm thoang thoảng, hơn nữa hai người lại dán đến gần như vậy, tiếu là không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình tiểu đệ đệ đã hùng dũng oai vệ ngẩng lên rồi. Này an hoan hoan đến cùng muốn làm gì? Tiếu Lạc mau mau rời đi sự chú ý, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân trước đây hắn không tin, hiện tại tin, làm một yểu điệu mỹ nhân tới gần ngươi, còn hướng ngươi phóng điện lúc, là bình thường nam đều sẽ lên phản ứng sinh lý. Lạc thần, ngươi làm sao rồi, mặt làm sao hồng hồng? Không phải là bị cảm chứ? An hoan hoan quan tâm hỏi, sau đó đưa tay muốn sờ mò Tiếu Lạc cái chán. Tiếu lạc giống như điện giật đứng lên, khoát tay nói. Không nên đụng ta, an hoan hoan, ngươi tìm bạn trai chọn sai đối tượng. Nói xong thảng thốt mà chạy thay đổi hàng đơn vị trí. Đưa ngồi xuống. Tại sao là thảng thốt đây? Phí lời, đúng quần đều đẩy lên đến rồi, không dành thời gian đổi chỗ ngồi, chẳng lẽ còn muốn nhàn nhã tiêu sái, để những người khác nữ sinh đều chú ý tới nhìn chạy chối chết tiếu lạc chu tiểu phi cùng đinh khải đều là không nhìn được cười ra tiếng lạc ca ai cho ngươi dài đến đẹp trai như vậy xem đi hoa đào này vẫn chọc bỏ rơi cũng bỏ rơi không được chu tiểu phi cười trên sự đau khổ của người khác nói lớn lên đẹp trai làm sao vậy lão chu ta xem ngươi chính là ước ao ven tỉ chính mình lớn lên sao khó coi không có nữ hài tử yêu thích vì lẽ đó trong lòng không thăng bằng đinh khải nói móc nói chu tiểu phi lúc này sẽ không tình nguyện ta ngày thật giống dung mạo ngươi đẹp đẽ có nữ hài tử yêu thích tựa như hai người chúng ta kẻ tám làng người nửa tân ai cũng chớ xếu cợt ai ốt làm sao cũng sẽ không giống ngươi dài đến té ngã lợn béo tựa như muội theo ta tranh cãi có phải là ngươi gầy gò đến mức như chỉ con khỉ ta có nói quá Hầu tử loại này động vật khôn khéo, ta là hầu tử ta kiêu ngạo. Heo lại trách, heo toàn thân đều là báu vật, heo thận, tai lợn, heo roi. Loại nào không phải mỹ vị. Tiếu lạc nhìn hai người này làm cho mặt đỏ tới mang tai ra hỏa thầm nghĩ. Này hai hàng thật là ăn no dưỡng mỡ, liền điều này cũng có thể ầm ý lên. Lúc này, An hoan hoan lại chạy tới, khi hắn vị trí phía trước ngồi xuống. Hơi thở như hoa lan. Lạc thần, ta ngồi ngươi phía trước, lần này ngươi tổng không ý kiến chứ. Tiếu lạc hết chỗ nói rồi, thật không biết cách này an hoan hoan rốt cuộc là làm sao vậy, làm sao liền một mực lại. Nhờ vả trên chính mình. Không bao lâu, sở nguyệt cùng bạch lăng cũng tới đến phòng học. Mặc dù là hướng về cao dương cứu các nàng có thể các nàng luôn cảm thấy không đúng lắm các nàng đã hôn mê lúc thấy bóng người thật sự rất giống tiếu lạc rồi. Bạch lăng, ngươi nói tối hôm qua rốt cuộc là không phải trang, giả bộ, bức phạm. Sở Nguyệt liên tục nhìn chầm chằm vào tiếu lạc xem, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy ngờ vực. Bạch lăng lắc lắc đầu. Không biết. Có thể là lỗi của chúng ta cảm giác đi tối hôm qua tia sáng không tốt lắm, hơn nữa chúng ta lại trúng mê thuốc, rất có thể đem ngươi bảo tiêu xem thành là tiếu lạc rồi. Ta cảm thấy cũng là, khi đó trăng, giả bộ, bức phạm vừa mới bị. Được ta tức giận đến vung sắc mặt, hắn khẳng định ước gì ta bị người trói đi, làm sao có khả năng đi ra cứu ta. Sở Nguyệt chắc chắc nói, hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43 thời gian quý giá đầu tiên. Một bài giảng hạ xuống tiếu là cảm giác mình như là đã trải qua một hồi kiếp nạn. Sau giờ học thời gian nghỉ ngơi, mau mau liền nằm nhoài trên bàn hí một lúc quá săn vặt người, một bài giảng có 45 kết quả hắn liền câu 45 cá. Đương nhiên, nằm nhoài trên bàn ngủ cũng có giả chết đỗ tuyệt an hoan hoan quấy dày thành phần ở bên trong. tránh. Đang đang ngủ ngon giấc bên cạnh Đinh Khải đột nhiên đẩy một cái hắn, âm thanh run dày nói. là ca Tống! Tống kiến an! tống kiến an là ai tiếu lạc ngồi thẳng lên như chưa tỉnh ngủ ra hỏa theo bản năng hỏi ra một câu chu tiểu phi suýt chút nữa liền cho tiếu lạc cho quỳ lạc ca ta thật lạc ca ngươi làm sao đem tống kiến an quên chính là lớn ba xã thể chuyên ngành lần trước tới tìm chúng ta ra đường vũ trạch chỗ giữa hoa nha cái kia tán đà xã xã trường a tiếu lạc nghĩ tới chợt nói Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải con gà con mổ thóc tựa như thần đồng bộ gật đầu, tuy rằng trước ngoài miệng nói cùng Tống Kiến An liều mạng, cũng đều quá khứ những ngày qua, vẻ này dũng khí sớm không biết đã chạy đi đâu. Lúc này lại nhìn tới Tống Kiến An, sắc mặt của hai người sốt sắng đặc biệt Đinh Khải, khí quyển không dám thở một hồi nhìn phòng học ở ngoài. Hắn Hắn tiến vào phòng học, nhất định là tới tìm chúng ta phiền toái. Đinh Khải đột nhiên hai mắt trợn tròn gầy gò như xài cơ thể hơi run rẩy lên. Chu Tiểu Phi cắn chặt hàm răng, trừng trừng nhìn chằm chằm cửa phòng họp, thân thể căng ra đến mức chăm chú. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn tới, Tiếu Lạc nhìn thấy một chiều cao có tới 1m9 nam sinh trên người mặc một bộ màu đen áo may ô, áo lót. Phía dưới phối hợp một cái hải lam sắc vận động quần thường trên người cơ nhục bắp thịt hiện miếng phân bố. Giống như là từng khối từng khối xếp khi hắn mặt ngoài thân thể tựa như khỏe mạnh đến đem màu đen áo may ô, áo lót no đến mức căng thẳng, phản phất chỉ tần lại trắng điểm, áo lót đen sẽ phá tan. Mặt là mặt chữ gốc, da rẻ không được, lỗ chân lông rất thô, từ xa nhìn lại liền làm cho người ta một loại loang loang lổ lổ cảm giác. Quả nhiên là cường trắng như trâu tiếu lạc rốt cuộc để ý mổ tại sao chu tiểu phi cùng đinh khải sẽ dùng man ngưu đến đánh giá tống kiến an như vậy cường tráng chỉ sợ cũng dựa vào hắn một người liền có thể đem một con hơn hai trăm cân lợn béo cho nâng lên đến ném đi đi lại xét là an hoan hoan bạn trai một kiều tiểu một người cao lớn uy mãnh hai người này cũng có thể đối đầu mắt tiếu lạc không khỏi hơi kinh ngạc ngoại trừ tống kiến an ở ngoài Khắp khuôn mặt là thanh xuân đậu đường vũ trạch cùng với Trần Kiệt cũng tới, bọn họ giống như là Tống Kiến Bảo An tùy tùng, đi theo Tống Kiến An hai bên. Ba người này vừa tiến đến, liền đem anh ngữ chuyên ngành cả lớp người sự chú ý thu hút tới, mà thân là Tống Kiến An bạn gái An hoan hoan, trong ánh mắt nhưng là khó nén vẻ chán rét học vừa nãy tiếu lạc, nằm nhòi trên bàn ngủ giả chết, tựa hồ xem đều chẳng muốn xem Tống Kiến An một chút. Đồng học, các ngươi là cách nào chuyên ngành? Chúng ta lập tức muốn lên khóa, nếu như các ngươi là muốn lên tự học, phiền phức các ngươi đi cái khác phòng học được không? Giải thích giáo viên hướng dẫn thấy ba người này thế tới hung hăng, liền khách khí xin mời ba người rời đi. Tống kiến an lập ngộ ở bước chân quay đầu lại chấn định cười nói. Lão sư, chúng ta đối với học anh ngữ cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó lại đây nghe một chút khóa yên tâm, chúng ta sẽ không nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Giải thích giáo viên hướng dẫn không phản đối, thân là lão sư, hắn cũng không thể đem yêu quý học Anh ngữ, lại đây nghe giảng bài học sinh cho đuổi ra ngoài đi. Vội vo một tiếng, nghiêm mặt nói. Nếu là tới nghe khóa, vậy các ngươi chính mình tìm chỗ trống ngồi xuống đi. Tốt đẹp. Tống kiến an gật đầu đáp lại quét phòng học một chút, cuối cùng trực tiếp hướng an hoan hoan bên kia đi đến. Mỹ nữ có thể phiền phức ngươi đưa cái này vị trí nhường cho ta sao? Tống kiến an ngồi đối diện ở an hoan hoan bên cạnh nữ sinh nói rằng. Nữ sinh kia như thế nào sẽ không biết trước mắt cái này cao to uy mãnh ra hỏa là an hoan hoan bạn trai, lúc này liền thu thập sách vở chuẩn bị tránh ra. An hoan hoan đứng lên kéo nàng. Đừng làm cho, dựa vào cái gì đem vị trí tránh ra hắn. Linh Linh, ngươi cứ ngồi này, không phải sợ hắn. Nhưng là, ta. Vương Linh vô cùng thấp thỏm, muốn nói không sợ tống kiến An na là không thể nào, dài đến như thế uy mãnh cao to, hơn nữa tướng mạo rất hung, là nữ sinh chỉ sợ. Hoan hoan ngươi làm gì chứ, náo đủ chưa? Ta đều tự mình đến tìm ngươi, có thể cùng xong chưa? Tống Kiến An cao mày nói. Hóa hảo cái gì, ta đã theo như ngươi nói biệt ly, ngươi đừng tới tìm ta. An hoan hoan lẽ thẳng khí hùng nói. Tống Kiến An nói. Hoan hoan, ngươi không muốn nói đùa ta được không? Ta đều nói rồi ta cùng cái kia lương tụ lệ chỉ là bằng hữu bình thường. An hoan hoan tức giận nói bằng hữu bình thường sẽ tay trong tay mười ngón liên kết tống kiến an ta được đủ ngươi giữa chúng ta đến đây là kết thúc trên buộc giảng giáo viên hướng dẫn trong lòng không khỏi tầng tầng thở dài một tiếng ôi học sinh bây giờ à thực sự là càng ngày càng kỳ cục cha mẹ nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền đưa bọn họ đến học tri thức kết quả từ sáng đến tối nhưng chỉ biết là nói chuyện yêu đương kết nối với một bài giảng cũng không được an sinh Cái kia gọi vương linh nữ sinh mau mau chạy trốn kẹp ở an hoan hoan cùng Tống Kiến An trung gian lại toán cái chuyện gì mà. Chúng ta không thể kết thúc đời ta nhất định ngươi. Tống Kiến An thô bảo phất tay nói. Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên đứng lên, trùng bên này nghiêm túc kêu lên. Lập tức sẽ đi học, các ngươi có chuyện gì xin mời tại hạ khóa sau lén lút giải quyết, nơi này là phòng học, lên lớp địa phương. Không phải nói chuyện yêu đương địa phương Câm miệng, ngươi là cái thá gì An ca nói chuyện có phần của ngươi nói chuyện Đường vũ trạch chỉ vào hoàng nhược nhiên liền quát lên Lời này vừa nói ra Lúc này thì có vài cái nữ sinh đứng lên đau thanh chỉ trích đường vũ trạch Nàng là trưởng lớp chúng ta Ngươi lại là cái thá gì Chính là nơi này là chúng ta Anh ngữ chuyên ngành phòng học Có phần của ngươi nói chuyện Không phải tới nghe khóa liền úp ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Khoảng chừng có một phần ba nữ sinh đứng lên, mặc dù là một đám nữ sinh, này vừa đứng lên đến, nhưng cũng là có không nhỏ khí thế. Tống Kiến An phất tay ngăn lại đường vũ trạch nói chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười trùng hoàng nhược nhiên nói. Hóa ra là tiểu đội trưởng A thật không tiện thật không tiện bằng hữu ta tính khí có chút trùng như có chỗ mạo phạm kính xin nhiều tha thứ. Hoàng nhược nhiên không muốn cùng người như thế chấp nhặt nhưng nếu như bọn họ làm được quá mức hoặc là ở trong phòng học liền dám bắt nạt các nàng ban nữ sinh nàng chắc chắn sẽ không chơ mắt nhìn. Cái này an hoan hoan cũng thiệt là làm sao sẽ đáp ứng làm tống kiến bảo an bạn gái. Loại này nam có cái gì tốt? Toàn thân cơ nhục bắp thịt nhìn liền buồn nôn. Sở Nguyệt tỏa tại tỏa vị thượng, rất là không rõ an hoan hoan lựa chọn. Sở tiểu chúa, ngươi đây sẽ không đắc hiểu đi củ cải cải xanh mỗi người có yêu, lại nói tống kiến an cũng cũng không tệ lắm rồi, chí ít có thể cho nữ sinh cảm giác an toàn. Bạch Lăng khẽ cười nói, Sở Nguyệt đem trong miệng ngậm một nửa kẹo que lấy ra. Lắc đầu nói, cảm giác an toàn là chính mình cho mình, nếu như khí thác bạn trai cho, này nhiều lắm bi ai. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nữ sinh không phải nhược thế quần thể sao, tổng cần nam sinh bảo vệ mà, chờ ngươi in velation, ngươi dĩ nhiên là biết rồi. Thiếu đến đại học ta là tuyệt đối sẽ không in Invelation. Invelation chính là lãng phí thời gian còn có thể đem quý báo lần thứ nhất sao ra. Quý báo lần thứ nhất. Bạch lăng nhất thời đỏ bừng mặt thèm thùng nói. Ngươi. Ngươi nói chạy đi đâu rồi. Cái gì nơi nào, lẽ nào đại học in Invelation không hôn môi sao. Hôn hít không liền đem chúng ta quý báo nổ hôn đầu giao ra rồi hả. Sở Nguyệt nhíu mày nói. Bạch Lăng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai like ngươi nói là nổ hôn đầu a, ta còn tưởng rằng. Vậy ngươi đã cho ta nói rất đúng cái gì? Ta cho là ngươi nói đúng lắm. Bạch Lăng tiến đến Sở Nguyệt bên tay, dùng hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng. Sở Nguyệt vừa nghe, mặt cười lập tức hiện lên hai mảnh đỏ, ứng, liên quan lỗ tai đều đỏ, đẩy Bạch Lăng một hồi. Ngươi tiểu ô bà chuyện như vậy thiệt thòi ngươi nói lối ra. Mở miệng quả thực mắc cỡ chết người. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 44. Sau lưng có chính nghĩa. Tống kiến an tam người hướng về an hoan hoan bên cạnh ngồi xuống. Lại như ba vị sát thần tựa như đặt tại này, Tiếu Lạc đúng là bình thản ung dung chút nào không có áp lực gì, mà Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải áp lực liền lớn hơn, trong lòng thấp thỏm bất an, liền chơi điện thoại di động cũng không tâm tình. An ca chính là mặt sau này ba cái cầu bước đồ vật. Đường Vũ Trạch liếc liếc Tiếu Lạc nhỏ giọng đối với Tống Kiến An nói rằng, hắn là được rồi vết xẻo đã quên đau, có Tống Kiến An chỗ dựa. Hắn căn bản không sợ tiếu lạc Xong Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải mặt đều tái rồi Bọn họ vừa còn may mắn Còn sống sót may mắn Cảm thấy Tống Kiến An là vì An hoan hoan tới Nguyên lai like căn bản cũng không phải là như vậy Một chuyện còn chính là hướng hắn chúng ba cái tới Này Tống Kiến An khả là có thể đủ tay không phách gạch cường nhân a, bọn họ cũng không phải tin tưởng mình thân thể so với viên gạch còn cứng hơn thực Nên làm gì, trốn còn chưa phải trốn Trốn, nhân ra trực tiếp tìm tới phòng ngủ đến làm sao bây giờ Không trốn, chờ chút khóa tiếng chuông vừa vang, bọn họ vẫn phải là đánh sắm. Tống kiến an quay đầu lại, khinh thường quét tiếu lạc ba người một chút thản nhiên nói Hiện tại không cần phải để ý đến bọn họ, chờ chút khóa sau lại nói hí chu tiểu phi cùng đinh khải hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân không khỏi đánh run lên một cái tống kiến an quả nhiên là đang chờ sau đó khóa chờ chút khóa an hoan hoan nghe vậy hổ nghi nghiêng đầu qua chỗ khác chất vấn tống kiến an các ngươi muốn làm gì chu tiểu phi bọn họ làm sao trêu chọc ngươi Ba người bọn hắn chất thải làm sao có khả năng trêu chọc đến ta Chỉ là ta hai người này bạn tốt bị bọn họ đánh Ta phải giúp bọn họ xả giận Việc này hoan hoan ngươi cũng đừng quản Xem ở với ngươi là cùng ban đồng học phần trên Ta sẽ không đối với bọn họ quá mức Tống kiến an cánh tay trắng kiện tùy ý khoát lên an hoan hoan trên bả vai An hoan hoan lập tức đem hắn cánh tay đẩy ra Nơi này là phòng học Ngươi gặp mặt ta một hồi thử xem, ta gọi bất lịch sự rồi. Phòng học không được, ý là chỉ có hai người chúng ta thời điểm có thể chạm đi. Tống Kiến An cười hắc hắc nói. Ngươi! An hoan hoan tức điên trước đây không thế nào cảm giác. Hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy này Tống Kiến An như cái chảy manh, nếu không thời điểm năm thứ nhất đại học chính mình ái mộ hư vinh cảm thấy bắp thịt như vậy nam mang đi ra ngoài đặc biệt khóc có mặt mũi, nàng cũng sẽ không đáp ứng làm Tống Kiến bảo An bạn gái. Không nên tức giận nha, tức giận sẽ không dễ nhìn đến cười một cái. Tống Kiến An đưa tay đi nắm An hoan hoan khuôn mặt. An hoan hoan chừng mắt trong mắt nổi lên hung quang. Đừng đụng ta. Xuyệt nhỏ giọng một chút tránh. Đang lên lớp đây. Tống kiến An làm cái cấm khẩu thủ thế, Sau đó lại là không để ý An hoan hoan nhắc nhở đối với An hoan hoan dở trò. An hoan hoan nơi nào còn có thể nhẫn, đứng dậy liền muốn đổi chỗ ngồi có thể tống kiến an nhưng giữ nàng lại thủ đoạn đem nàng mạnh mẽ kéo tòa tại tòa vị thượng hoan hoan ngươi đến cùng muốn thế nào là muốn ta đem trái tim móc ra cho ngươi xem sao an hoan hoan tránh thoát không được con này man ngư khống chế giấy giua mấy lần không có kết quả sau chỉ được tiêm lông mày nhíu chặt hạ thấp giọng quát lên ngươi buông tay buông tay có nghe hay không ta không tha trừ phi ngươi tha thứ ta tiếp tục làm bạn gái của ta. Tống kiến An không tha thứ, một cái tay khác trực tiếp chộp vào An hoan hoan này không tung, mềm non trên đùi tùy ý nhào nặn, xoa xoa. An hoan hoan sắp tức đến bể phổi rồi, mặc dù đang cùng tống kiến An in ôn trong lúc thân thể không ít bị tống kiến An mò, nhưng này là ở trong phòng học. Lại là ở nàng triệt để quyết định chủ ý cùng Tống Kiến An phần tay đích tình huống dưới còn bị Tống Kiến An loạn như vậy mò, nàng liền cảm thấy được vô cùng nhục nhã, lúc này liền muốn phiến Tống Kiến An một cái tát. Có thể Tống Kiến bảo an tốc độ phản ứng không chậm, ở nàng mới vừa lấy tay vung lên lúc con kia mặn heo tay ngay lập tức bắt được nàng muốn vỗ xuống tay. Hoan hoan đừng như vậy, ta thật sự yêu ngươi ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, vậy ngươi đi chết. An Hoan Hoan tức giận đến trợn mắt chừng chừng, cũng oan ức đến con mắt đỏ một vòng. nàng không hiểu cõi đời này tại sao có thể có cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa quả thực chính là lưu manh vô lại bí tử. Tống Kiến An nhíu mày, nói như vậy cũng rất vô vị. Hoan Hoan, ngươi biết ta không thể mất đi ngươi. Ta tất cả bằng hữu đều biết sự tồn tại của ngươi, nếu như ngươi không còn là bạn gái của ta, bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng lén lút chuyện cười ta, đến thời điểm ta đây cái tán đà xã xã trưởng còn làm sao có uy nghiêm? Mắt mớ gì đến ta, ngươi buông tay. An hoan hoan sử dụng khí lực cả người, muốn tránh thoát tống kiến bảo an tay, nhưng nàng tế cánh tay tế chân, làm sao giãy rua cũng là phí công. Ta không tha chết ta cũng sẽ không buông tay. Vo khan một cái. Dưa hái xanh không ngọt a? còn có ở đây sao nhiều người trước mặt mò một cô gái đùa bỡn lưu manh sao. Có biết hay không bất kỳ sáu phạm phụ nữ ý nguyện tứ chi tiếp xúc bao quát nhưng không giới hạn ở hôn môi, dắt tay, mò mông. Đều thuộc về tính quấy dày hành vi. Ngươi tốt nhất thả ra An Hoan Hoan bằng không ta hiện tại liền báo cảnh sát, để cảnh xem xét đến xử lý việc này. Một nhàn nhạt tiếng nói vang lên cắt đứt tống kiến An chính là ngồi ở An Hoan Hoan mặt sau tiếu lạc. Hắn vốn là không muốn quản, có thể cùng An Hoan Hoan là cùng một lớp, nhìn An Hoan Hoan dùng sức giấy rua oan ức đến nước mắt đều sắp muốn rơi xuống lúc, hắn cuối cùng là quản chuyện vô bổ lạc thần an hoan hoan cực kỳ kinh ngạc nhìn tiếu lạc một chút không nghĩ tới tiếu lạc dám đứng ra ngăn lại dù sao tống kiến bảo an hung danh từ lúc hoa Giá truyền đến cơ hồ không có cái nào nam sinh không kiêng kỳ nếu như không phải như vậy nàng đã sớm đem tiếu lô la đi ra làm bia đo đạn chu tiểu phi cùng đinh khải đều là không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt trong lòng đang suy nghĩ song Lần này là thật không thể dễ dàng rồi Báo cảnh sát Tống kiến an trên mặt biểu hiện trở nên trêu tức Sau đó ánh mắt che kín mù mịt hướng tiếu lạc nhìn lại tiểu tử Ngươi sống ở trong mộng Cảm thấy cảnh xem xét đều là ăn no dưỡng mỡ không có chuyện làm Sẽ quản loại này hạt vừng đại đánh rắm. Sai, số một Ngươi tuy rằng dài đến sốt ruột chút Nhưng ta niên kỷ linh tuyệt đối so với ngươi lớn Vì lẽ đó ngươi không tư cách quản ta tên tiểu tử, mà nên xưng hô ta một tiếng ca. Thứ hai, xâm phạm nữ tính không phải là cái gì hạt vừng đại đánh giám. Nếu như ngươi không tin, vậy ta hiện tại liền báo cảnh sát, nhìn cảnh xem xét đến cùng có thể hay không quản. Tiếu lạc đúng mực, lấy điện thoại di động ra trực tiếp liền nhấn rơi xuống hai cái một. khe nằm chó này, bước đồ vật lại thật sự phải báo cảnh đường vũ trạch cùng trần kiệt sắc mặt chợt biến tống kiến an đồng dạng biến sắc lập tức buông lỏng ra an hoan hoan tiếu lạc không có tiếp tục nhấn linh ngẩng đầu lên cân nhắc nở nụ cười xem đi ngươi vẫn cảm thấy cảnh xem xét sẽ quản loại này hạt vừng việc nhỏ đúng không ngươi nhất định phải chết tống kiến an sắc mặt tái nhợt một đôi mắt tam giác hung tợn nhìn chằm chằm tiếu lạc Tiếu lạc trực tiếp lơ là, đối với an hoan hoan nói. Xứng nhận đến bắt nạt lúc đừng một mực chỉ biết là nhường nhịn, ngươi còn muốn biết, chúng ta sau lưng đều có chính nghĩa cảnh xem xét. Chính nghĩa cảnh xem xét. Tuy rằng cảm thấy này thật là xa xôi, tựa hồ đời này cũng sẽ không cùng cảnh xem xét giao thiệp với bình. Thường càng sẽ không nghĩ đến đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Có thể nghe Tiếu Lạc như thế đàng hoàng chỉnh trọng nói ra, an hoan hoan thật sâu thủ giáo tầng tầng gật đầu. Ừ, ta biết rồi, Lạc thần. Nói xong thâm tình chân thành nhìn Tiếu Lạc, cảm thấy Tiếu Lạc giờ khắc này thật man cực giỏi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 45 Biến thái yêu cầu Thấy An hoan hoan lại thâm tình nhìn nam sinh khác Tống kiến bảo An con mắt không khỏi trợn tròn chất vấn Hoan hoan, ngươi với hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là ta tương lai bạn trai? An hoan hoan trả lời Nếu Tiếu Lạc Đô không sợ Tống kiến An Nàng tự nhiên cũng không có gì hay cố kị, lại nói, nàng nói nhưng là lời nói thật, nếu như nói trước muốn tiếu lạc khi nàng bạn trai bao nhiêu còn có chút đùa giỡn thành phần, như vậy hiện tại nàng chính là hết sức chăm chú, không vì cái gì khác, cũng bởi vì tiếu lạc vừa nãy vì nàng dám cùng tống kiến an hò hét. Tiếu lạc nhíu mày, làm an hoan hoan nói ra câu nói này thời điểm hắn liền biết chính mình chọc phiền toái lớn rồi. Quả nhiên Tống Kiến An trợn tròn con mắt bày lên tơ máu, hắn giống như là một con tức sẩn châu đực, nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào tiếu lạc. Thời khắc này, không khí thật sống đọng lại. Bên cạnh chu tiểu phi cùng Đinh Khải một trận sùng mình trong đầu à tưởng ra bị Tống Kiến An đánh thành một bãi thịt nát máu tanh hình ảnh. lo khan một cái. Chú ý lớp học kỷ luật. Không muốn ở dưới đáy tán gấu, các ngươi tuy rằng đã thành niên, nhưng trên bản chất vẫn là học sinh, hết thảy đều muốn lấy học nghiệp làm chủ, lên lớp liền muốn có lên lớp dáng vẻ, bằng không liền rời đi phòng học, ta ghét nhất, chính là học sinh nhiễu loạn lớp học của ta kỷ luật. Giải thích giáo viên hướng dẫn đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn Tống Kiến An bên này nghiêm từ nói rằng, lời này rõ ràng cho thấy nhằm vào Tống Kiến An đoàn người nói. Nguyên bản chuẩn bị đối với Tiếu Lạc ra tay đánh nhau tống kiến an tắn răng, hít sâu một hơi cố nín lại, hắn coi như lại hung hăng. Đối với trường học giáo viên hướng dẫn cũng vẫn là phi thường kiên kỷ, trường học xử lý kỷ luật sẽ trực tiếp viết tiến vào hồ sơ. Đời này cũng đừng nghĩ rửa đi, đối với sau đó tiền đồ phát triển này đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn mặt âm trầm hướng về Tiếu Lạc bị một ngón tay cái. Ngay cả ta bạn gái ngươi cũng dám cướp, có dũng khí. Ta chỉ nói một câu, ta không cướp bất luận người nào bạn gái, hơn nữa ta cũng căm hận nhất cướp người khác bạn gái người. Tiếu lạc lạnh lùng nói, ta còn phải nói cho ngươi biết một sự thật, ta thật có loại bởi vì ta là nam nhân, không loại chính là thái giám. Ha <cười> ha! Ở hoa giã... Vẫn là lần thứ nhất có người dám theo ta nói như vậy, chờ, sẽ có ngươi khóc thời điểm. Tống kiến An bây giờ là nổi giận trong bụng. Cậu bước đồ vật, ngươi sẽ chờ bị An ca thu thập đi. Đường vũ trạch nghiêng đầu qua chỗ khác, đắc sắt nói. Tượng đất còn có ba phần hỏa, huống chi là sinh đồng tiếu lạc. cái này miệng đầy nói tục ra hỏa trái một câu cậu bước đồ vật. Phải một câu cầu bước đồ vật, lúc này là thật bắt hắn cho chọc giận. Hai con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm đường vũ trạch. Mắng nữa ta một câu thử xem. Đón nhận tiếu lạc ánh mắt, đường vũ trạch bỗng nhiên hồi tưởng lại mấy ngày trước ở nhà ký túc xá đỉnh bị người này chi phối hoàng sợ, toàn thân không khỏi giật cả mình. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, an ca ngay ở bên người, chính mình sợ hắn cái cầu. Hung tợn nhìn tiếu lạc. Là... Cẩu, bước đồ vật, ta mắng ngươi thì phải làm thế nào đây, có bản lĩnh đánh ta a ngay ở trước mặt các ngươi lão sư trước mặt con mẹ nó ngươi dám sao? Tiếu lạc người hiền lành cười cợt, một giây sau, thần tình trên mặt chợt biến, giống như là một con hung áp mãnh thú đứng lên. Tròa! Trước mặt bàn chịu đến hắn đứng lên sức mạnh tác dụng, trước mắt sụt nứt. Đường vũ trạch liền thời gian phản ứng đều không có cổ áo đã bị tiếu lạc bàn tay lớn một cái tóm chặt ngay sau đó một luồng cuồng mãnh đại lực tự tiếu lạc trên tay truyền tới để hắn khó có thể phản kháng thân thể đầu tiên là bị nhấc lên sau đó liền hoàn toàn không bị khống chế hướng về trong phòng học tiêu sái nói hoằng quá khứ chỉ nghe oành một tiếng quang ngã cái ngã trọng vó lên trời Phần lưng vừa vặn dập đầu ở thang đá 90 độ góc vuông trên đường vũ trạch thẳng đau đến phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Tiếu lạc như một con mảnh hổ, rời đi chỗ ngồi hướng hắn nhào tới, khom lưng, một cái tay lấy đường vũ trạch không cách nào chống cự sức mạnh đưa hắn từ trên mặt đất lôi dậy, lại như kéo như chó chết hướng về phòng học ở ngoài kéo đi. Này biến cố phát sinh thực sự quá đột nhiên, đừng nói cả lớp anh ngữ chuyên ngành nữ sinh sợ trắng váng, liền ngay cả tống kiến an đô ngây ngẩn cả người, ai có thể nghĩ tới trước một khắc còn trên mặt mang theo nụ cười, hoàn toàn một bộ người hiền lành tiếu lạc một giây sau liền trở mặt trực tiếp ở trong lớp ra tay đánh nhau. Tiếu lạc, ngươi làm gì? Hoàng nhược nhiên trước hết phản ứng lại đứng lên quát hỏi giải thích giáo viên hướng dẫn vào lúc này cũng là chừng mắt nhìn phục hồi tinh thần lại tiếu lạc đồng học ngươi ngươi hắn kinh ngạc cực kỳ dạy học mười mấy năm còn xưa nay chưa bao giờ gặp hung hãn như vậy học sinh lại ngay ở trước mặt hắn người lão sư này đồng thủ đánh người chân chân là mục vô pháp kỷ chân chân là lẽ nào có lý đó lão sư này chuyện không liên quan đến ta là hắn yêu cầu ta đánh hắn yêu cầu như thế mặc dù coi như rất hoang đường rất biến thái nhưng hắn thật sự đưa ra yêu cầu như thế không tin ngươi có thể hỏi một chút lớp chúng ta Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đồng học Tiếu Lạc nói thật Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hoàn toàn bối rối đầu óc chống sống nhưng khi Tiếu Lạc muốn bọn họ làm chứng lúc bọn họ vẫn là rất nhanh đứng lên gật đầu nói lão sư Lạc ca Nhà không Tiếu Lạc nói những câu là thật. Nhất chỉ đường vũ trạch hắn vừa nãy vẫn mắng to Tiếu Lạc là cậu bước đồ vật còn uy hiếp Tiếu Lạc nói có bản lính liền đánh hắn ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Ừ, ta cũng nghe được rất rõ ràng, hắn xác thực đề như vậy yêu cầu. Đinh Khải nơm nước lo sợ phù họa. Đường vũ trạch khóc không ra nước mắt, mau mau giải thích. Ta không có, bọn họ đang nói sợ ngươi không để như vậy yêu cầu tiếu lạc tóm chặt hắn đem hắn nâng lên một cái tát vỗ xuống lãnh đạm dừng ở hắn cho ngươi cái cơ hội một lần nữa nói vừa có hay không gọi ta đánh ngươi đường vũ trạc kinh hoàng không ngớt bộ mặt đau rát hắn liếc nhìn tống kiến an lấy lại bình tĩnh thẹn quá thành giận như chặt đinh chém sắt phủ nhận không có thật sao tiếu lạc cười lạnh oành oành tan chân vấy một cái, liền để không có phòng bị đường vũ trạch hai đầu gối nặng nề dập đầu ở trên mặt đất, đau đến hắn lần thứ hai hét thảm lên. Nói đến cùng có hay không gọi ta đánh ngươi. Tiếu lạc hỏi lần nữa, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngoan nhân! Mặt mỉm cười, ra tay cũng không so với tàn nhẫn. Đường vũ trạch bị sợ vỡ mật, mặt như vậy nhan sắc làm đáng sợ. Lại như dê gặp được lang cầu cứu đưa mắt tìm đến phía tống kiến an, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời. Có. Tiếu lạc hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn giải thích lão sư cười nói. Lão sư, ngươi nghe được, ta liền nói là hắn yêu cầu ta đánh hắn đi. Giải thích lão sư trợn mắt ngoác mồm. Cả lớp anh ngữ chuyên ngành nữ sinh cũng đều trố mắt ngoác mồm, như là xem ngoại tinh nhân tựa như nhìn Tiếu Lạc, chuyện này làm sao xem liền làm sao như vu oan giá họa chứ. Lại nói, nhân ra yêu cầu, lẽ nào ngươi là có thể quang minh chính đại đánh người ta rồi hả? Tiếu Lạc, ngươi đừng hồ nháo. Hoàng nhược nhiên lớn tiếng kêu lên, mau mau buông hắn ra, chớ đem sự tình đến tai tình trạng không thể vãn hồi. Sở Nguyệt lúc này cũng vừa thần xui khiến đứng lên, khuyên nhủ. Trang, giả bộ, bức phạm, ngươi có thể khiêm tốn một chút sao, từ khi ngươi đã đến rồi sau khi, lớp chúng ta sẽ không có một ngày yên tĩnh quá. Đúng vậy ác tiếu lạc, ở trường học đánh nhau ẩu đả là nghiêm trọng trái với pháp luật kỷ cương, nhẹ thì thông báo phê bình, nặng thì kỷ luật cảnh cáo, nếu như tình tiết thực sự ác liệt còn có khả năng lệnh cưỡng chế thôi học. Ngươi không muốn làm chuyện điên rồ à? Bạch lăng nhăn lông mày nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 46. Đánh nhau. Lạc thần buông hắn ra đi. Ngươi đã đủ soái rồi. An hoan hoan cũng khuyên bảo tiếu lạc. Dù sao đây là đang trong lớp, hơn nữa còn là trường học, nàng cũng không muốn Tiếu Lạc chịu đến xử lý kỷ luật. Tiếu Lạc chép lại đường vũ trạch cổ áo kéo đến phổ cận, trêu tức nở nụ cười. Có nhiều người như vậy khuyên ta, ta cũng không quá tốt ý tư đánh ngươi, như vậy đi, hướng về ta nói lời xin lỗi, ta liền đến đây là dừng, làm sao? Ta thao đại gia ngươi. Đường vũ trạch trong lòng thẳng chửi má nó, đã trúng đánh còn phải xin lỗi trên đời có đạo lý như vậy sao? Cũng quá bắt nạt người. Không xin lỗi. Vậy ta liền tiếp theo đến. Tiếu lạc cười lạnh đem đường vũ trạch đẩy ra, hướng về đầu hắn chính là một hung hăng roi quét. Xin lỗi. Sợ hãi bất an đường vũ trạch cao giọng kêu sợ hãi, ta sai rồi, là ta không đúng, xin lỗi. Hô. Cuồng phong gào thép, tiếu lạc chân phải ở đường vũ trạch nơi cậu ngừng lại, mang theo lên chân phong, đem đường vũ trạch này một con bóng loáng tóc cho thổi đến mức ngã trái ngã phải, sợ đến cái tên này suýt chút nữa liền tiểu trong quần. Toàn bộ phòng học đều là kinh ngạc bàng, trong thời gian ngắn không có người nói ra nói đến, mỗi người đều sâu sắc cảm nhận được tiếu lạc trên người vẻ này hung ác mạnh mẽ. Họ tiếu, dám đụng đến ta người. Lão tử giết chết ngươi. Đang lúc này đã đi tới trong phòng học đi ra trên tống kiến an khuôn mặt dữ tợn, hướng tiếu lạc bổ nhào quá khứ. Thế như man ngưu tiếng gào như sấm. Vùng vấy trường ảnh mang ra vô cùng khí tức, hung hãn cùng tiếu lạc đánh tới đồng thời. Sơn hô hải khiếu giống như sức mạnh bao phủ hai tay tiếu lạc hai bên cơ thể hơi cảm thấy ma túy đâm nhói, thân thể cũng thuận theo không cân đối. Này Tống Kiến Bảo An sức mạnh vượt ra khỏi hắn dự đoán, khiến cho hắn lui về phía sau ra bốn, năm bước. Mà Tống Kiến An cũng là lùi về phía sau mấy bước trên mặt phấn nộ bị khiếp sợ thay thế. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra một chút cũng không cường tráng tiếu lạc lại lợi hại như vậy. Thân thể lực bộc phát không kém chút nào cho hắn, phải biết hắn nhưng là từ nhỏ bắt đầu luyện võ mới có thể đạt đến như vậy ngoại trừ một thân công phu vững vàng ở ngoài thân thể càng bị hắn luyện đến cực hạn mỡ hàm lượng ở 4% trăm khoảng chừng trái phải trên người cơ hồ tất cả đều là cơ nhục bắp thịt rồi luyện gia tử tống kiến an thu lại khinh thường ánh mắt có thể với hắn đối cứng cứng ngắt trải qua một chiêu người đầy đủ để hắn coi trọng có phải là luyện gia tử cùng ngươi có quan hệ tiếu lạc lạnh lùng hỏi ngược lại một tiếng Khi ta hỏi không chết đi Tống kiến an bảo giống một tiếng Khí thế đột ngột tăng Thú máu sôi trào tựa như hướng tiếu lạc Lần thứ hai vọt tới Khẩu khí thật là lớn Tiếu lạc xem thường hừ nhẹ Chủ động đón đánh mà lên Nắm chặt hữu quyền Mang theo xuyên phá hư không uy thế Như một con gào thét liệp báo Dương nanh múa vút Hí tiếu trấn thiên oanh! Hai người nắm đấm trên không chung đụng nhau Nặng nề âm thanh theo sát nổ vang, sức mạnh cùng lực lượng hung hăng đấu, khiến người ta nhìn ra tê cả ra đầu trước đây chỉ ở trên tivi xem qua như vậy tranh đấu, hiện tại nhưng là tận mắt nhìn như thế khoảng cách gần, sức mạnh kia đấu sinh ra nổ tung khí chàng, không một không rung động tâm hồn của mỗi người giải thích giáo viên hướng dẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại cầm lấy sách vở hướng về trên bục sảng dùng sức vung một cái ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ phòng học như là nổ tung một kinh lôi khiến người ta không tự kìm hãm được hơi chấn động một chút muốn làm gì các ngươi đến tột cùng muốn làm gì đập đánh võ phiến mỗi người đều muốn làm hiệp khách có tin ta hay không để cho các ngươi tất cả đều thôi học chạy trở về trong nhà đi giải thích giáo viên hướng dẫn dần không nhìn nổi đỏ lên nghiêm mặt quát khi hắn trong lớp đánh nhau ầm Đạt những học sinh này thật sự là không đem hắn để ở trong mắt thực sự là quá đáng đến không một bên rồi tống kiến an rất kiêng kỵ thôi học trước tiên lấy tay thu hồi nhích miệng cười nói lão sư hiểu lầm chúng ta chỉ là ngứa tay Không nhìn được thiết tha một hồi, người luyện võ đều có như thế một khuyết điểm kính xin lão sư nhiều tha thứ. Thiếu theo ta cợt nhà, ba người các ngươi căn bản cũng không phải là đến lên lớp, cút nhanh lên đi ra ngoài bằng không ta gọi hiệu bảo vệ bộ rồi. Giải thích giáo viên hướng dẫn lấy điện thoại di động ra uy hiếp nói. Không cần không cần, nếu lão sư không thích chúng ta, vậy chúng ta đi là tốt rồi tống kiến an mang trên mặt lá mặt lá trái nụ cười thốt ra dịch giáo viên hướng dẫn hơi cung kính khom người sau đó vấy tay đối với đường vũ trạch cùng trần kiệt trầm giọng nói chúng ta đi dứt lời xoay người rời đi trước khi đi không quên hung hăng chừng mắt tiếu lạc sau đó lại trùng chấu ngồi an hoan hoan so cái ta yêu ngươi thủ thế mau cút Giải thích giáo viên hướng dẫn hướng cửa phòng học phỉ nhổ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía tiếu lạc, tiếu lạc, ngươi sao? Là muốn cút ra ngoài vẫn là lưu lại tiếp tục nghe giảng bài. Ta lựa chọn lưu lại tiếp tục nghe giảng bài. Tiếu lạc hít mắt cười nói. Cùng mới vừa rồi cùng tống kiến an đánh nhau lúc khí chất tuyệt nhiên ngược lại, người trước âm trầm, liều lính tự tin, người sau nổ cười đáng yêu. Hiền hòa, phòng học mỗi người cũng không khỏi sinh ra như vậy một loại ảo giác, vừa tiếu là cùng bây giờ tiếu là có phải hay không là hai người. Vậy ngươi còn đứng ở này làm gì? Còn không mau về chỗ ngồi ngồi xuống? Giải thích giáo viên hướng dẫn bàn khởi mặt. Tiếu là không nói gì, một lần nữa tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Nhược nhiên, hết giờ học nhớ tới để hắn đem hủy hoại bàn học báo đi này thuộc về hủy hoại tài sản chung giải thích đạo sư nói là lão sư hoàng nhược nhiên đứng lên trở về một tiếng sau đó quay đầu căm rét liếc tiếu lạc một chút ngồi xuống được chúng ta tiếp tục lên lớp giải thích giáo viên hướng dẫn hắn giọng một cái nghiêm mặt nói Mà trong lớp nữ sinh nội tâm nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại Có thể cùng tán đà xá xá trưởng Tống Kiến An tiếp vài chiêu tiếu lạc lại như thế biết đánh nhau Lạc Đại Thần trước đây đang làm gì? Đúng vậy a, hình thể cách xa khổng lồ như thế Đối đầu Tống Kiến An nhưng chỉ là rơi xuống một chút hạ phong Hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên Ta cảm thấy hắn nhất định là cái có cố sự nam sinh Tất cả mọi người ở dưới đáy nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Hắn làm qua hai năm binh ở trong bộ đội huấn luyện quá, có chút tài mọn ấy có cái gì kỳ quái đâu. Sở nguyệt một câu nói, giải khai mọi người nghi hoặc. Đúng vậy a, lạc đại thần là tố 2 năm quân suốt ngũ sau lại trở về tiếp tục niệm. Đọc đại học, thân thủ nhất định là ở bộ đội trên luyện ra được. An hoan hoan trực tiếp cho tiếu lạc để tờ giấy nhỏ. Lạc thần, ngươi vừa nãy soái ở lại. Xứng sở khúc đập chết, sau khi tan lớp, chúng ta đi trường học phía sau núi đi, ta nghĩ cho ngươi vẽ một bức chân dung. Tiếu lạc nhìn liền muốn cười, sau đó dùng viết ký tên trả lời một câu. Vẽ ta thì thôi, ngươi vẫn là vẽ với Lam Thiên cùng Bạch Vân đi. Hắn hiện tại chính là sau khi tan lớp bồi thường bàn học tổn thất mà giàu dĩ không vui đây. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trở thành Tiếu Lạc chết chung thiếu não phấn, hận không thể như hai cái không xương trùng tựa như dính vào Tiếu Lạc bên người. Bọn họ là làm sao cũng không nghĩ tới Tiếu Lạc lại mạnh đến có thể cùng Tống Kiến An đánh mức độ, đây cũng quá không thể nào tưởng tượng được rồi. Phải biết Tống Kiến Bảo An cân nặng nhưng là có 240, 50 cân A toàn thân đều là bắp thịt sắn chắc, lại như ba ma thú ho ướt Nhìn xa xa liền khủng bố, mà tiếu lạc tân nặng cũng là hơn 130 cân cùng Tống Kiến An so với, giống như là tế cánh tay cùng thô to chân khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh mà. Cùng lúc đó, đi ra lớp học Tống Kiến An, tam người đàm luận mở ra nói. An ca, chúng ta cứ tính như vậy. Trần Kiệt dò hỏi. Đương nhiên không thể như thế quên đi, này họ tiếu ta với hắn không đổi trời chung. Tống Kiến An nhìn mình khẽ run tay phải hung tợn nói, vừa nãy cú đấm kia đấu tay hắn lúc đó hãy cùng phế bỏ như thế không cảm giác chút nào. Nếu không mạnh mẽ nhấn nhìn ở phòng học thời điểm hắn liền muốn trước mặt mọi người xấu mặt kêu đau đớn lên tiếng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 47 phần còn lại vẫn phải nghỉ ngơi Đã xuất hiện một đối với sở nguyệt bất lời tay thợ săn tiếu lạc những ngày qua thần kinh đều nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái Bất kể là lên lớp vẫn là lớp đại hợp sướng diễn luyện đối với bất luận cách nào xuất hiện người xa lạ đều có vẻ đặc biệt mẫn cảm Sở vân hùng thần thông quảng đại đem này tay thợ san thông tin thông điệp cho cho tới tay. Vì lẽ đó Tiếu Lạc không chỉ có biết này tay thợ san tên cùng biệt hiệu, liền bên ngoài cũng đều chạm trổ ở trong đầu. Cao mày, nhìn phủ cận rừng rậm, rơi vào trầm tư. Nếu như ta là hắn, vậy ta sẽ chọn vào lúc nào địa điểm nào đồng thủ. Xứng sờ, một tấm mặt trái xoan xuất hiện tại trước mặt. Một đôi lưu ly giống như con mắt tức giận chừng mắt hắn chính là tiểu đội trưởng Hoàng Nhược Nhiên. Có việc. Tiếu lạc nhàn nhạt mở miệng hỏi dò. Hoàng Nhược Nhiên lớn tiếng chỉ trích. Tất cả mọi người đang chuyên tâm luyện đại hợp sướng. Chỉ có ngươi vẫn đứng tại đây mất tập trung. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Mọi người sau giờ học thời gian đều rất quý giá. Hôm nay đã luyện hát 2 giờ, cổ họng đều sắp hát ác, nên đủ chứ? Tiếu lạc lẽ thẳng khí hùng nói. Trước đây học đại học thời điểm hắn cũng phi thường phản cảm trường học làm cho đại hợp sướng biểu diễn thi đấu ý nghĩa gì đều không có, còn không bằng để bọn học sinh lợi dụng những này luyện đại hợp sướng thời gian làm chút bọn họ yêu thích việc làm. Lời nói này đưa tới anh ngữ chuyên ngành nữ sinh cộng hưởng, dồn dập lên tiếng nói đúng vậy a tiểu đội trưởng ngày hôm nay chỉ tới đây thôi cổ họng ác không nói chân cũng đứng đến chua đều giống như không phải là của mình hai giờ đủ dài ra ngược lại còn có hai tuần lễ thời gian ngày mai luyện nữa đi ta rất nhớ giải lao a luyện nữa xuống chúng ta tất cả đều đến hát phế không thể đứng luyện tập đại hợp xướng xác thực rất phí thể lực anh ngữ chuyên ngành cả lớp hiện tại đều có loại muốn nghỉ món ăn cảm giác Không được, đại hợp sướng so tài thứ tự trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta chuyên ngành tập thể vinh dự, chúng ta bây giờ liền. Hoàng hà Bài hát này hát đều hát không ngay ngắn tề, còn làm sao đi tham gia thi đấu, lên sân khấu nhất định sẽ làm trò cười. Hai tuần lễ thời gian xem ra rất dài, có thể để cho chúng ta luyện tập thời gian căn bản cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng là 28 giờ, chúng ta nhất định phải có cảm giác nguy hiểm mới được. Hoàng nhược Nhiên nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, lại có thêm cảm giác nguy hiểm cũng phải ăn cơm đi, hiện tại đã 11 giờ 55 phân ra. Lại có thêm 5 phút đồng hồ chính là ăn cơm cao phong kỳ, muốn ăn cái gì món ăn cũng đều đến trung đội trưởng đội rồi. Tiếu lạc cười khẽ nói. Này tinh tướng, Phạm chỉ có biết ăn thôi. Sở Nguyệt trong lòng không nhìn được lẩm bẩm một câu có điều nàng xác thực cũng cảm giác được cây bụng có chút trống trơn. Hoàng nhược nhiên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, sau đó lớn tiếng nói. Cuối cùng lại hát 5 lần chúng ta liền giải tán. Cái gì? Còn muốn lại hát 5 lần. Trời ạ, nhanh cứu lấy chúng ta đi. Đã cảm giác mệt mỏi đi đứng tê giải nữ sinh nghe nói như thế, nhất thời là một mảnh sinh không thể mến kêu rên. Tiếu lạc khả không hầu hạ, hắn đến hoa giã không phải là đến được quản chế, càng không phải là đến hát đây nên chết đại hợp sướng, hắn chỉ là một ẩm hình bảo tiêu. Không cần thiết đem thân phận học sinh làm được quá xứng chức. Thật không tiện các ngươi luyện đi, ta đói, ta muốn đi ăn cơm. Bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi. Lạc ca, chờ chúng ta một chút. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải bận biểu hùng hục đuổi tới, bọn họ sớm được đủ nữ sinh áp bức, hiện tại tránh. Đang cảm thấy là bọn hắn nam sinh vươn mình làm chủ nhân thời khắc, là mạnh mẽ lên cơ hội. An hoan hoan mím mím môi, tự lẩm bẩm. Lạc thần đây là thật muốn cùng nhược nhiên đối nghịch. Ba người rời đi, đây là xích, trần chuồng khiêu chiến hoàng nhược nhiên thân là trưởng lớp quyền uy. hoàng nhược nhiên liều lính đuổi theo, đưa ra hai tay, chặn lại rồi tiếu lạc ba người đường đi, tắn chặt hàm răng, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, như chỉ nổi giận mấu báo, từng chữ từng chữ nói. Ta nói lại hát năm lần liền giải tán, ba người các ngươi không nghe thấy. Tiểu đội trưởng, chúng ta là thật sự đói bụng, ngươi xem, ta đều đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi. chu tiểu phi vỗ vỗ lồng ngực nói rằng. Hắn nói lời này không khỏi phi thường khôi hài, tròn vo vóc người vẫn cứ trước mặt ngực dán phía sau lưng liên hệ cùng nhau, đây không phải mở mắt nói mò sao. Đinh Khải cũng nói phù họa. Nhanh chết đói, tiểu đội trưởng, ngươi liền phát phát từ bi thả chúng ta đi ăn cơm đi, nếu như ta bởi vì đường máu thấp mà té xỉu, ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đến thời điểm ta muốn chỗ ở sân, cước phí bảo đảm, hỏi trần phí, tiền thuốc thang, dinh dưỡng phí. Chờ chút, ngươi phải giúp ta toàn bộ chi trả. Câm miệng. Hoàng nhược nhiên tức giận không thôi, chỉ nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng chừng mắt tiếu lạc. Ra lệnh trở lại, hát xong cuối cùng năm lần, các ngươi yêu đi đâu liền đi đó. Luyện hai giờ, coi như là hai lễ liền lớp cũng nên kết thúc. Tiếu lạc êm tai mà nói đại hợp sướng không phải như thế cách luyện pháp, làm tất cả mọi người đã không muốn luyện nữa thời điểm. Đừng nói hát năm lần, coi như là hát 50 khắp cả, 100 lần cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là đang lãng phí thời gian thôi. Không muốn vì ngươi lười biến kiếm cớ Hoàng nhược nhiên lạnh lùng quát lên Tiếu lạc lắc đầu một cái Ta không phải đang tìm cái gì cớ Ngươi là tiểu đội trưởng Sau giờ học thời gian đem mọi người triệu tập lại luyện đại hợp sướng Mọi người chúc ta không nói hai lời Thả tay xuống đầu chuyện tình liền tới rồi này đình luyện hát Mà ngươi là không phải cũng nên vì chúng ta mọi người suy nghĩ một chút Dừng một chút Sau đó nói tiếp Hai giờ không dán đoạn hợp sướng, đồng ca luyện tập, không nói trong thời gian này vẫn là đứng, chỉ là thả ra cổ họng hát, liền để mọi người có chút ăn không tiêu, luyện lâu như vậy mọi người còn không cách nào đem. Hoàng Hà, cho hát chỉnh tề, ngươi nên dừng lại ngấm lại có phải là chính mình phương thức huấn luyện sai rồi, mà không phải để mọi người khổ xanh tiếp tục lại hát năm lần. Lần này Tiếu Lạc tuy rằng lại là ở cùng Hoàng Nhược Nhiên làm trái lại, có thể anh ngữ chuyên ngành các nữ sinh đều chống đỡ Tiếu Lạc lời giải thích, liền ngay cả vẫn ủng hộ Hoàng Nhược Nhiên nữ sinh, vào lúc này cũng cảm thấy Tiếu Lạc nói rất có lý, dù sao này đều luyện nhanh 5 ngày, mọi người vẫn còn không cách nào đem. Hoàng Hà Hát chỉnh tệ nhất định là phương thức huấn luyện không đúng. Tinh tướng, Phạm đến rồi nhiều ngày như vậy. Liền lần này ta cảm thấy hắn nói rất đúng Sở Nguyệt biếu biếu cái miệng nhỏ nhắn nói Bạch lăng tràn đầy đồng cảm gật gù Sau đó lại lắc đầu bởi vì nàng cảm thấy tiếu lạc trước đây nói cũng đều rất có đạo lý Hoàng nhược nhiên tự giác đem trong lớp quản lý đến ngay ngắn rõ ràng Mà khi cái này tiếu lạc sau khi đến hết thảy đều thay đổi Nàng tiểu đội trưởng quyền uy nhận lấy trước nay chưa có sung kích, nàng cắn răng bạc, trùng tiếu lạc nói. Tiếu lạc, ngươi tại sao đều là muốn sống mái với ta? Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chưa cùng bất luận người nào không qua được, mà kể ngươi tin không tin trước chuyện ở ta đây đã sớm lập thiên bằng không ta cũng sẽ không ở thu được của tin nhắn sau liền chạy tới đầu tiên nơi này luyện đại hợp sướng. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi một hồi, chúng ta luyện hát thời gian là không phải quá dài điểm, coi như cái này hợp sướng, đồng ca thi đấu thật sự có trọng yếu như vậy, nên giải lao lúc còn phải giải lao, ta nói rất đúng chứ. Tiếu lạc lạnh nhạt nói, lần trước khẩu ngữ trên lớp không vui hắn sớm quên, hắn sẽ không theo một người nữ sinh tính toán lâu như vậy. Lần này ngỗ nhịp Hoàng Nhược Nhiên ý tứ của chẳng qua là cảm thấy Hoàng Nhược Nhiên an bài vô cùng không hợp lý. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 48. Ưu điểm cùng khuyết điểm chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải cũng sống như là ở triển vọng thần nhân tựa như nhìn tiếu lạc, trong lòng đem tiếu lạc khâm phục sát đất. Trang, giả bộ, bức phạm, ngươi không muốn đàng hoàng Trịnh trọng nói hưu nói vượn được sao, nhược nhiên chỉ là muốn chúng ta luyện hát lâu một chút, liền điều này cũng có thể bị ngươi nói thành là lãnh đạo cán bộ thoát ly quần chúng, ngươi còn có thể lại xúc nổi một chút sao. Sở Nguyệt nhẹ giỏng quát mắng, tuy rằng cùng Hoàng Nhược Nhiên quan hệ không phải đặc biệt thân thiết, có thể nàng thừa nhận Hoàng Nhược Nhiên trưởng lớp vị trí, lý do sẽ đứng Hoàng Nhược Nhiên bên này. Sốc nổi Lãnh đạo cán bộ muốn hóa vào quần chúng, lắng nghe quần chúng thanh âm của, đây là quốc gia khởi sướng, ngươi lại cảm thấy này rất sốc nổi. Tiếu Lạc giả vờ kinh ngạc nói Sở Nguyệt tức giận không thôi, đem trong miệng ngậm kẹo que lấy ra trợn mắt trừng trừng. Ta là nói ngươi trang, giả bộ, bức phạm quá sốc nổi, lúc nào nói quốc gia khởi xướng sốc nổi rồi hả? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Lãnh đạo cán bộ cùng quần chúng là đại xã hội, chúng ta đây là tiểu xã hội, hai người có cái gì khác nhau chứ? Hoàng nhược nhiên nàng không cân nhắc ý tưởng của chúng ta, chỉ đưa nàng ý nguyện của chính mình mạnh mẽ thêm đến trên người chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phát biểu gì nghỉ rồi hả? Đây là đang làm độc tài, phải? Dừng một chút dừng ta cho ngươi tiền. Sở nguyệt làm cái đình chỉ thủ thế, thật sự là không chịu được tiếu lạc cái miệng này ba, sau đó từ trong túi tiền lấy ra 200 đồng tiền. 200 đồng tiền mua ngươi 20 thời gian, nghe nhược nhiên lại hát 5 lần ốt Thành giao, tiếu lạc không chút nghĩ ngợi liền đem sở nguyệt trên tay 200 đồng tiền cầm tới, rất là lưu loát bỏ vào túi quần của mình. Ngươi đi tiền trong mắt. Sở nguyệt căm dẫn nhiên nói, sở trường bên trong kẹo que chỉ vào hắn. Đi tiền trong mắt cũng không phải cho tới, chỉ là sẽ không theo tiền không qua được. Tiếu lạc liếc nhìn gần trong gang tấc tản ra một luồng mê người vị thơm kẹo que thản nhiên nói, nếu như ngươi là muốn đem cây này kẹo que đưa cho ta ăn, ta sẽ không chú ý. Ngươi nghĩ đẹp, đây chính là từ nước Đức li mi tép nhập khẩu, ta đều không thế nào cam lòng ăn, làm sao sẽ tiện nghi ngươi. Sở nguyệt vội vàng đem kẹo que ngậm vào, sợ bị tiếu lạc cho đoạt. Hoa Giá nhà ăn đầu người phun trào. Anh ngữ chuyên ngành luyện hát xong. Hoàng hà. liền đi cùng một nhà nhà ăn ăn cơm. Tiếu lạc, chu tiểu phi cùng Đinh Khải ngồi cùng một chỗ. An hoan hoan đang đánh thật cơm nước sau khi cũng là theo lại đây. Lạc thần, này chén dâu tây chất lỏng cho ngươi uống. An hoan hoan sau khi ngồi xuống, liền đem một chén ngon lạnh léo dâu tây chất lỏng đỡ đến Tiếu lạc trước mặt. Cảm tạ, ta không khát. Tiếu lạc lễ phép từ chối. An hoan hoan cười nói. Chờ ngươi cơm nước xong sẽ khát rồi. Cỏ này quả mâm sôi chất lòng uống rất ngon. Ta không thích uống. Tiếu lạc ngữ khí nặng chút. Ha <cười> ha. Lạc ca không thích uống. Ta yêu thích này cho ta uống đi. Chu tiểu phi tay mắt lanh lẻ. Đem dâu tây chất lòng giành được ngay lập tức sẽ Dầm dầm uống vào mấy ngụm Loại này chiếm tiểu tiện nghi Chuyện tình hắn thích nhất làm Lợn chết đây là ta cho Lạc thần mua ngươi uống mông a An hoan hoan tức giận đến lập tức trợn tròn cặp mắt Ai nha không muốn Nhỏ mọn như vậy vãi Lạc ca không uống Làm tiểu để của hắn thay hắn uống Là thiên kinh địa nghĩa chuyện mà Cách này gọi là đại ca có việc tiểu để Làm giúp không tật xấu Ha <cười> ha chu tiểu phi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ thay ngươi mùi a độc dược ngươi tới đại uống ta không có ý kiến gì này đồ uống muốn ngươi đại uống cái ruột lại nói lạc thần thừa nhận ngươi là hán tiểu để sao thiếu vô liêm sỉ hướng về trên mặt chính mình dán lên lạc thần nhãn mát an hoan hoan cắn hàm răng thở phì phò nói đinh khải cười ra tiếng hoan hoan mỹ nữ nói rất đúng lão chu chính là vô liêm sỉ, da mặt so với tường thành còn dày hơn. lăn ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi có tin hay không lão tử đem ngươi phía dưới ma toàn bộ nhổ sạch. chu tiểu phi chừng đinh khải một chút nhưng cũng không quên mạnh mẽ hút một ngụm dâu tây chất lỏng. an hoan hoan chẳng muốn cùng cái tên này chấp nhặt, mỉm cười với đối với tiếu lạc nũng nịu yếu ớt nói. lạc thần ngươi nghĩ uống gì? Ta lại cho ngươi mua qua Nước lọc tiếu lạc tức giận trả lời một câu hắn cũng không tin cách này an hoan hoan còn có thể tiếp tục xây dưa không nhẹ Quả nhiên an hoan hoan nhíu mày Nước lọc cần trở về phòng ngủ nắm ấm điện đốt trong phòng ăn không có đây tiêm lung mày triển khai ánh mắt sáng lên bất quá ta có thể nghĩ biện pháp làm một chén nước lọc đến lạc thần ngươi ở đây chờ ha Nói xong bỏ lại cơm nước đứng dậy liền chạy ra khỏi nhà ăn. Trời ạ, hoan hoan mỹ nữ đây là quyết định muốn đuổi theo là ca hoa. Chu Tiểu Phi kinh ngạc. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, vẫn là ăn cơm đi. Đinh Khải cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiếu là cách nào nghĩ đến an hoan hoan sẽ như vậy cố chấp. Hơn nữa hắn cũng là tùy tiện nói một chút làm cho nàng biết khó mà lui, đừng cứng cõi nói cho chính mình mua đồ uống, nàng làm sao liền nghe không hiểu đây. Không bao lâu, An hoan hoan trở về trong tay bưng một chén từ trong phòng an ninh đánh nóng hầm hập nước lọc, vừa nãy chạy có chút gấp cho tới thở hồng hộp, đổ mồ hôi tràn trề, nàng đem nước lọc đặt ở tiếu lạc trước mặt, hài lòng cười nói. Lạc thần cho, ngươi muốn nước lọc. Tiếu lạc vô cùng lung túng, cũng vô cùng áy náy. An hoan hoan, ngươi làm gì chứ? Cái gì làm gì ta cho lạc thần cũng chén nước lọc. Ta hỏi chính là ngươi tại sao phải giúp ta cũng nước lọc? Bởi vì ta yêu thích ngươi. An hoan hoan ở tiếu lạc đối diện ngồi xuống, ngốc bạch ngọt nở nụ cười. Tiếu lạc sở khóc sở cười, hỏi. Ngươi mổ ta là thế nào một người à? liền nói yêu thích ta? Ta mổ ác đẹp trai, lãnh khúc, khẩu tài được, còn đặc biệt biết đánh nhau, hì hì. An hoan hoan sở trường chỉ vì là Tiếu Lạc từng cách từng cách liệt kê. Ngươi nói đều là ưu điểm của ta, ta khuyết điểm ngươi toàn bộ không thấy. Khuyết điểm. Tỉ như. Tỉ như ta đại nam tử chủ nghĩa, không phục quản giáo, có lúc còn có thể cảm thấy tự ti. Tiếu Lạc nói. An hoan hoan lắc đầu. Không liên quan, những này ở trong mắt ta cũng không phải khuyết điểm. Ta tính khí không phải rất tốt. Không liên quan, có bản lĩnh nam nhân có chút tính khí bình thường, không còn cách nào khác mới không bình thường. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều lắm. Ta liền yêu thích lớn hơn so với ta rất nhiều nam sinh thành thục thận trọng. An hoan hoan cười hì hì nói. giờ giờ quờ, quờ, e, tờ lượng là tiếu lạc tâm tính như thế nào đi nữa trầm bùn lúc này cũng không nhịn được mắng một câu thô tục